Những tia nắng cuối cùng vừa xuyên qua kẻ lá Tinh hàng lên cương mặt Đang méo sạch của thằng Tài Khiến cho hai ly chè trên tay Như muốn chui tọt vào bụng tôi Tuy nhiên Hành động đó không qua mắt được nhỏ yến Ê hơi Ăn trong ly, đi trong toilet như mày Ờ, quên Thằng Bộ mày có tâm sự hay quốc lóc gì với bà Tám hả Rồi Hai đứa giận nhau lâu chưa Thằng Tài không thèm ngoái lại nhìn Đưa ánh mắt xa xăm ra phía chân trời Mặt cho ly chè tôi vừa đặt trước mặt nó Lạ thật chứ Mới sáng hôm qua còn vui vẻ cười nói Mà nay cứ như bị dông nhập Tôi vờ áp biểu tượng âm dương lên trán nó Thì cô cậu liền gạt tay sang một bên Mặt nhăn nhỏ nói "ơi, tụi bay nhìn kìa Thằng Tài chỉ tay về phía trước Tôi với nhỏ Yến và thằng Toàn Lập tức nhìn theo Phía xa xa Là đàn chim đang vội vã bay về trời Trong ánh hoàng hôn tiếng nhạc Hình ảnh tưởng chừng như lãng mạn và tuyệt đẹp đó Phản chiếu qua ánh mắt của thằng Tài Bỗng chốc trở nên hài hước vô cùng Ừ, ý mày là đàn chim hả Tài? Một con của mày thôi chưa đủ hả? dẹp đi đi Tụi mày không thấy gì hả? Cho đón lại tao Ơ, tao nghĩ là cục điện Cục điện trước mặt mày đến Tao chỉ chỗ xa xa mà Thằng Toàn lúc này mới chậm rãi bước tới Đứng bên cạnh thằng Tài Đặt tay lên vai nó Cho gần giọng. Ý mày là hoàng hôn phải không Tài Đúng, đúng, đúng vậy Là hoàng hôn đó. Thằng Tài hét lên như một đứa trẻ chưa một trăng Được cho kẹo kéo Nó đứng bật dậy Nắm chặt lấy tay thằng Toàn Buông ánh nhìn đầy cảm kích Đúng rồi, chính là hoàng hôn ấy. vậy trong hoàng hôn có chữ hoàng tôi mày thấy tội cho thằng hoàng không? Con nhà giàu, học giỏi Đẹp trai Và tán hoài cháu bà tán không được tôi mày có cách gì giúp nó không? Dù vậy nó cũng cứu tụi mình mấy lần mà Thằng Tài vừa dứt lời Bọn tôi liền súng vào Tẩn hội đồng cho nó một trận Cô cậu vừa la oai oái vừa cười nhâm nhở Nãy giờ cứ tưởng là chuyện gì Nhưng mà Nó nói cũng đúng Đây là cơ hội tốt để trả ơn thằng Hoàng Một cách thiết thực nhất ơi mày nói cũng có lý á Mày có ý gì không Tài Thì uh, uh, Tao tính cho âm binh nhập vô bà Tám á Rồi cái uh, để thằng Hoàng tra tay trục trong Nhỏ thì sẽ cảm kích Và đảm ý là bằng gái của nó Cả đám im lặng chừng một phút Cảm tưởng như có một sự mặc niệm nào đó Cho đến khi một tiếng bóp vang lên Và cái chuối đầu về phía trước của thằng Tài Một cú ra tài đầy dứt khoát Đến từ vị trí của nhỏ Yến Trời đất ơi Mày có khách nào sáng sủa hơn không Tài Đem ông Minh ra đùi giỡn với dương khí của bà Tám hả Bà không có chống tụi mình đâu Lỡ sau này di chứng thì bà thêm Ừ thì cho nhập chút xíu thôi rồi rồi cái thằng Hoàng đứng ra trục liền là xong Nghiên nó đúng cái tại Bây giờ nói vui vậy thôi Chứ mà đem chuyện này ra giỡn Là trái với tùng chỉ của sư phụ đó Không phải ý lại mình có căn cư cho muốn làm gì làm đâu Mày không sợ cái muốn cháu lòng bị thất tiền hả Vẫn là cái nhìn đầy sâu sắc của thằng Toàn Đúng là có những cái không nên mang ra đùa giỡn Dù đã lường trước được kết quả đi chăng nữa cho cho cùng, để bình thản đứng ở đây và nói về câu chuyện này. Thì những cuộc chấp mặt sinh tử với vong ma ngạ quỷ vẫn còn đó. Bất cứ sự coi nhẹ âm dương khí nào cũng đều phải trả một cái giá rất là đắt. Ừ, tỳa quá lắm rồi tao anh cháu. có thằng cháu thánh. Thằng tài chưa dứt lời, nó bị nhỏ yến tán thêm một cái nữa vô mạng sườn. Làm cho cô cậu la lên oai oái, nhảy tột lù ra sao. Tôi với thằng Toàn lại được một phen cười bể bụng. Hai đứa này cứ như trứng dịch lộn với rau răm gì. Vì thiếu một trong hai thì cảm giác hơi vô vị. Dù cái nào cũng ăn được hết. Dọn dẹp bãi chiến trường của ba đứa nó để lại. Cũng là lúc lũ mũi mang trong mình giọt máu của tôi. Đây là lý do rất ít khi chủ bọn nó lên đây vào tầm trạng vàng. Thảo hôm nay bận đi với gia đình. Nên tôi đành làm con ngoan trò giỏi một bữa. Lặng lặng xuống mở tivi xem thời sự Sáng ra Vừa mới ngáp trắng ngáp dài Mở điện thoại tắt báo thức Thì thấy cuộc gọi nhở của thằng Hoàng Từ hồi nãy tới giờ Lật đẹp gọi lại Nhưng nghe tiếng chuông vang lên gần lắm Ngờ ngợ Nên tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống Thì thấy cô cậu đang đứng ở trước cổng rồi Ê Hoàng Đi đâu sớm vậy? mày ờ, đi rủ mẹ ăn cháu lòng Còn thiếu điều tôi muốn tự lấy gối Đập vào đầu mình cho tỉnh táo Thằng Hoàng như thể thần giao cách cảm với thằng Tài vậy Thừa sức đi cả đôi dép Trong bụng của nó Nhưng thôi Cái vị mất mé, e ấp sẽ tú dị hơn Lần này phải sắm vai khán giả Để thưởng thức dở kịch Có cháu không hành này à, Sớm mày, đi đâu đây ở thì Tính rủ mày Đi ăn cháu lòng cho vui Tao nhớ là mày mới ăn cháo lòng gần đây mấy ngày mà, mập mập cũng đúng. cái món đó ăn buổi sáng thì thô đầu luôn. đi, Tao dẫn mày ra quán này ngon lắm, thằng tài còn biết nữa mà. tôi giả vờ lúi húi dắt xe ra, tính đạp đi, thì cứu cậu nếu cái yên sau lại, vẻ mặt rất khó tả, kiểu mất sổ gạo, nhưng nhớ ra nhà mình trồng lúa đang tới mùa gặt gì. đi, lên xe đi, Tao dẫn mày ra chỗ này, ngon lắm. Thôi tao Tao đau chân quá Ăn cái chỗ nào gần gần nhà mày cũng được nè Cũng ngon mà Đào chân thì lên tao chở Chuyện nhỏ mà bữa nay nhất định tao phải dẫn mày ra cái quán đó ăn cho bằng được Không thì tao ái nói cả đời Tao Ê Còn đang ráng nhịn cười Khi chứng kiến cái liếc mắt đưa tình Với không khí của thằng Hoàng Thì thằng Tài Nhỏ Yến thằng Toàn Đột ngột xuất hiện. Cha Chiều nắm thấp sự việc. Có bộ trước đắc ý. Ờ, thôi, sẵn có tụi bay đây nè. Đi với tao luôn cho vui. Thằng Hoàng rủ tao đi ăn cháu lòng. Mà cháu bà Tám thì ăn hoài cũng ngán rồi. Cho nên thôi, cho ta tư ăn cho lạ ha. Đi. Thoáng thấy cái điều cười bí hiểm của thằng Toàn. Có lẽ nó biết được ý đồ của tôi rồi. Phần thằng Tài với nhỏ Yến thì trợn tròn mắt kim ngạc. Và thằng Tài thì không bao giờ làm cho cả đám thất vọng Ủa Sao không ăn cháu bà Tám Cháu bà Tám ngon nhất rồi Tôi cãi Huy đi Hoàng Tao mày qua bà Tám anh, Mày quên rồi hả? Qu qu Quên cái gì Thì ở đó có cháu gái của bà nữa Đây qua đây với tao Mày nói luôn là mày ngắm cháu bà đi Cháu cháu cái gì đây. Mày thích thì mày đi qua quán chỗ hả tư ăn đi huy. Không để thằng Hoàng kịp ngại ngùng Nó đã lôi sền sạch đi như cha với con Làm thằng Toàn phải lắc đầu ngao ngán Dắt theo chiếc xe đạp của thằng Hoàng Qua quán bà Tám Bữa nay sáng sớm cách cha vô tấp nập Có điều chẳng thấy bóng dáng nhỏ thi đâu Thằng Tài vẫn oan oan Cái dòng điệu gà tiếng của mình Tám ơi Cho năm tôi cho lòng đi à, cái thằng ông nội Cả đám chọn cái bàn ngay sát Chỗ đặt nội cháu cốt lỗi để tạo góc nhìn thuận lợi nhất cho thằng Hoàng Nằm tổ cháo nóng hổi được mang ra Nhưng có lẽ làn khói bốc lên đã làm cho gương mặt của thằng Hoàng bí sị hơn thì phải Nó vẫn giấu cái ý định của mình qua ánh mắt láo liên, đảo chiều liên tục Tần lượt khách ồ ạt ra vào, thậm chí có kẻ còn xin đi tiểu Nhưng nhân vật chính lại chẳng thấy xuất hiện Tạm cái, cái gì thằng ông đội Làm rớt miếng lòng rồi nè mày Đang yên đang lành Thằng Tài bỗng dưng hét thoáng linh Làm bà Tám giật mình tung luôn miếng lòng non đang ngậm trong miệng ra Bà nhứng trằn qua cái giá Tính tán vô đầu nó một cái May mà có khách đến gửi tiền Cho nên trắng ngang lại Bà Tám Cái gì Ờ cháu bà Tám đâu sao không thấy Sáng nay khách đông mà không ai phụ hả Ờ Nó về quê rồi ai, Tội con nhỏ bà tám tự nhiên trùng giọng xuống thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, phản phất đâu đó là một nỗi xót xa khó tả. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, chỉ còn nghe vang vẳng tiếng hấp cháo sột soạt của thằng tài. Nó vừa nhai triệu trạo miếng lòng già, vừa nói: Không có chuyện vậy tám, mới mới mới thấy bữa bữa mới thấy bữa đây mà. Nhà có chuyện mà ơi, ở trên nó có thằng anh đấy." nay ngoài 20 rồi bà không hiểu sao cả năm nay cứ mê mê tỉnh tĩnh nè ương ương dở dở ngày thì cười nói đêm thì khóc lóc đủ kiểu rau chạy chữa cũng không có hết nữa rồi dai mượn mới tiền đi bệnh viện này tới bệnh viện kia cũng không ăn thua gì nghe nói hồi tối còn đội treo cổ tự giận nữa mai mộng già nó phát hiện kịp sáng nay con thi phải về dưới sớm rồi Chắc phải tuần nữa mới lên Ồ, Rồi gia đình có đi coi thầy bà đồ không tắm Cũng có chứ Nghe phong phanh là bị duyên âm Ôi mà tao thấy lạ Duyên âm mà thầy nhìn ra được Thì phải chữa được chứ Đằng này đi đâu cũng nghe phán Có dòng này theo nọ Mà đầu thằng nhỏ đâu có đỡ chút nào đâu Tao thì tao nửa tin nữa không nhưng mà mong cho nó khỏi bệnh là mừng, còn sao cũng được hết. Nghe bà Tám kể, có vẻ cái vụ này không đơn thuần, được nhìn theo cái cạnh khoa học rồi. Thật sự mà nói về Duyên Âm, những thầy có căn cơ không lớn, cũng đủ khả năng để nhìn nhận. Trời trường hợp là mấy ông bà lang băm, múa mai quay cuồng để trục lợi mà thôi, nhưng mà muốn thì hơi khó. Ờ, Tám nói vậy thôi, chứ thầy thì thầy, Người này người kia chứ bộ Giống như mấy người mập mập Bác sĩ thấy đó mà khuyên giảm cân Hay là hướng dẫn tập thể dục này nọ Cũng có ốm nổ đâu Ừ mày nói cũng có lý hả Ủa mà khoan Sao tao nghe quen quen rồi mày Ờ 8 8 Bỏ cái chá xuống tắt Con nói cái này nè Tắt đợt cô hỏi lại nha Con biết anh trai của mấy thầy bởi vậy rồi Nhỏ Yến phun luôn ngậm cháo trong miệng ra Làm thằng Toàn phải né người sang một mình Tôi trân trân nhìn nó Như thể đắn đo có nên biết Tên thằng ôn dịch này Vào trong di chúc luôn hay không Nó dựa vào đâu mà phán như nấm chắc thiên cơ Dù chưa biết mặt ngang mũi dọc Anh trai của nhỏ Thi ra sao Tôi đá vô chân thằng Tài một cái Nhưng cô cầu vẫn giữ nét mặt cân cân tự đắc của mình Bà tá mất mấy môi Chuẩn bị ban cho thằng Tài một vài câu chửi Thì cô cầu đã dội cắt ngang Đồng thời nắm lấy tay thằng Hoàng Tung tăng đi vào họng của bà Tám gọi cho bé Thi đi tắm, Nói là có thầy trên thành phố xuống coi thử Ba của thằng này nè Là thầy cao tài ấn lắm mới tắm. Tám nhớ cái vụ hồi nhỏ Con đi tắm xong bị ma da kéo dò, Rồi theo về tận nhà không? Sao nhờ ba của thằng này giải là hết luôn đó Tám Thằng Tài vừa nói Vừa chỉ thẳng cho mặt Hoàng Mặt ra vẻ nghiêm trọng vô cùng Hình như cháu lòng có chất gây mất trí nhớ hay sao đó Mà tôi không hề hay biết Cái vụ thằng Tài tắm sông Bị ma da kéo dò Rồi ba của thằng Hoàng đang yên đang lành Trở thành dân chơi à, à không thầy Pháp Bà tám như mỗi lần Là cất giọng chửi rồi Nhưng hôm nay như thể lo cho an nguy Của đứa cháu trai Mà bà ngạc nhiên tột độ Chăm chú lắng nghe không một lời phản bác Ờ thiệt hả mày Trời ơi Cái vụ đó đùm ben nguyên một sớm mà Tám quên hả? Hỏi mấy đứa này nè Tám Thằng Tài hất hàm qua phía bọn tôi đã vậy còn đá lông nhiều liên tục Càng ngày nó càng quái đảng thật Thằng Toàn đằng hắn dòng một cái Rồi tôi với nhỏ Yến cũng gật đầu như bữa củi Đó, Tám thấy chưa Còn nếu còn tác Tám ơi Tám gọi cho mấy Thi đi Còn không đưa đi chảy đây Rồi con nhờ thầy xuống tới tận nơi luôn Ông làm phước đức không à Tội lắm đó mươi Bà Tám dường như đã tinh xác cổ Duy chỉ có một người Là ngơ ngác chẳng biết ba mình có căng từ lúc nào Thằng Hoàng chẳng mắt nhìn quanh một lượt Đang tính nối gì đó Thì bị thằng Tài nhét thẳng miếng lòng non vô miệng Ờ cái miếng này ngon không nè Hoàng có thấy chưa Béo luôn đó. Bà Tám bỗng nhìn thằng Tài chăm chăm Nghĩ ngợi suy tính một lúc Cho bội bàn kéo trong hộp bàn, Lấy ra một mảnh giấy, Ghi ghi chép chép liên hội lên đó. Thằng tài nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Nên chào trước. Ờ, đúng rồi Tâm, Ghi địa chỉ ra giấy luôn cho tụi con như vậy tìm. Đâu có, Tao ghi mấy cái đồ mua về nấu cháo, Chứ nhiều quá sợ quên. Trời đất ơi, Ý còn là vụ bé thi kìa. Ờ, thì thì từ từ để tao gọi về hỗ trình hình coi sao đã. Chứ mất công nhờ người ta rồi ái nái. Cái này tao không có can thiệp được. Phụ thuộc cho gia đình con nhỏ thôi. Có gì tao gọi lại cho. nói rồi bà tám lật đợt chạy vô nhà. Lúc này thằng Tài cũng vừa ăn xong tô thứ hai. Trong sự ngỡ ngàng và hàng loạt câu hỏi là tại sao đem cha tao ra làm thầy cúng của thằng Hoàng? đúng là đang yên đang lành, tự nhiên thành dân chơi. Chừng mười phút sau, bà tám trở ra với vẻ hớt hải, cẩn trương vô cùng. Điều bộ còng cành của bà càng làm cho không gian như hoàng hôn gần sống. Nè tao mới gọi về xong. Thằng nhỏ bây giờ thất thần, không có chịu ăn uống gì hết trơn á, đập phá đồ đạc luôn rồi. À, chán thiệt. Á. Chắc tao cũng phải về dưới một chuyến coi sao? Chứ ở trên này mà ruột càng nó nóng quá. Chuyện thầy bà từ từ tính sau Nhưng mà cũng cảm ơn mấy đứa bè nha ở Tám Hả? gì nữa mày? hay là cho tụi con đi chung đi Dù gì cũng mới thi xong mà Không có chỗ nào đi chơi hết Tám ơi Coi như Tám dẫn tụi con đi chơi một chiếc Xong coi tình hình của anh mới thi luôn Nếu mà căng quá Thì cái con nhợ ba thằng này xuống giúp luôn Cô nói thiệt á Ông mà ra tay thì khỏi phải nói Hồi đó con thuộc dạng bị nặng đó tắm Mà cuối cùng ông cũng trụng ra được Tới giờ nhắc lại vẫn còn nổ ra gà là tắm Thằng Tài vẫn đang diễn dai Nhiệt tình quá mức Có lẽ sau hàng loạt những pha chạm trước đây Giữa cả hai với nhỏ Yến Dường như nó muốn bù đắp điều gì đó Cho thằng Hoàng thì phải Mặc dù chơi cái chiêu này khá là liệu Và phiêu lưu Thay bằng cho bà Tám bị âm binh của thầy nhập vô Rồi để thằng Hoàng sống dài anh hùng Cứu mẫn nhi cháu lọc Có bộ cũng cả thi hơn Tôi dậy Gạt bỏ cái chuyện này qua một bên Thì chuyến đi này thật sự là một công đồ việc Nhớ kể tình hình của anh trai nhỏ thi Chắc có khả năng liên quan tới ma quỷ à, thôi cũng được Tao điện vậy mình cũng buồn Chiều mai đứa nào đi Thì qua đây rồi mua vé xe đò về cho nhanh Gần 3-4 tiếng mới tới đó cả đám tính tiền rồi kéo nhau ra về. vừa ra Quốc khỏi cổng nhà bà tắm, thằng Hoàng đã trưng bộ mặt chảy dài như quả dưa chuột, cho nhìn thằng Tài mà than thở. ơi, nãy giờ mày nói gì vậy Tài? tự nhiên nói bà tao vậy là sao? ha ha ha ha ha. thằng Tài lúc này bỗng dưng hất hàm, đưa tay làm động tác chuốt trâu, dang giọng cười như mấy ông hạo hán trong phim tạo. Điều bộ y hệt như Tào Tháo Đang quảng cáo thuốc sổ vậy Nhìn thằng Hoàng cấp lượt Từ đầu xuống chân Rồi mới hắn dòng diễn giải Nè Có phải mày thích mới Thi phải không Bữa nay rủ tụi tao đi ăn cháo Là vì lý do đó Chứ nãy giờ tao thấy mày Bỏ mứa lại mà Phải không Ừ Tao Nh Nhưng mà tự nhiên mày nói vụ ba tao làm thầy cúng chứ Trời gì gì nữa nữa Tao ví dụ có thích thì đợi dịp khác đợi nhỏ lên được tính <cười> cuối cậu mày cũng thừa nhận hả? đó Tụi mày thấy tao gại hay không? thằng hoàng biết mình bị hứng cho nên mặt sượng trăng mắt láo liên nhìn qua bọn tôi cậu cứu tôi dậy cả đám cũng phải tráng rồng lắm mới không bật cười thành tiếng thằng toàn lúc này mới chen ngang để chữa ngượng cho thằng hoàng tôi dậy lời nó nói nói tra Làm tôi khâm phục vô cùng Vì cứ như đi chợ trong bụng của thằng Tại vậy Có đâu Hoàng tại nó đùa đó Ý là bọn tao cũng muốn về quê bà tá một chuyến Để xem có giúp được anh trai nhỏ thi hay không chị nghe kể đó, Là nghi nghi là liên quan tới tâm linh rồi đó Phải không Tài Đúng rồi Nhưng mà vì tao biết mày thích nhỏ thi Nên mới kiếm cớ gặp chung đó <cười> Cái này gọi là làm sao ta À Một cộng dây thun bắn trúng hai con thằng làng con. Đi hay không là tựa mày. Nếu mà có dính tới duyên âm thiệt, thì bọn tao cho mày làm pháp sư, giúp anh Tài nhọn thay luôn. Cho con nhỏ sẽ cảm kích, mà có tình cảm với mày. Thằng Tài được đà đắc ý hơn. Thằng Hoàng gì ngại hay sao đó, mà kiếm cớ chuồn về sớm. Phải công nhận là từ lúc nhỏ yến cảm hóa, thằng Tài có bộ thông minh, sắc sảo, đáo để hơn nhiều. Dù đôi khi vẫn còn hành động bợp chợt khó đỡ. tôi đến, tôi tạc qua nhà Thảo trụ nhỏ đi dạo. Mấy ngày nay rồi không gặp, Mà cứ như dài đằng đẵng Sáng tiện thông báo qua về việc nhà bà tắm Ơ, mấy ngày ông gặp mà sao nhìn Thảo khác quá vậy? Tôi với giờ lấy tay dù dụi mắt, Chớp chớp liên hồi, Làm điều bộ hoang mang, sợn sốt, Khiến nhỏ cũng ngơ ngát theo À, nhìn Thảo lạ lắm hả? Tao giống như mỗi ngày mà Ừ Nhìn thấy xinh xinh sau đó Khó tả lúc Khuôn mặt Thảo nhanh chóng giãn ra Cho bật cười khúc khích Hôm nay bầu trời thật tệ Chẳng có gì để tôi mang ra so sánh với nhỏ cả Hai đứa đạp xe đi dạo một hồi Cho dòng sang hướng biển Nơi mà mỗi lần ngang qua Đều làm cho tôi bồi hồi sao xuyến Có lẽ vì những thứ đẹp đẻ nhất Đã từng diễn ra ở đây Biển đẹp quá hư ha Thế cũng bình thường mà Tại nãy giờ lo ngắm Thảo <cười> hả tao hay đọc mấy chuyện ngôn tình Đút cách được là cái khung cảnh biển vậy nè Cứ thích hợp để tao tình Ờ cũng có lý á Để bữa nào thằng Tài lo xong vụ hoàng song á Huy sẽ gọi nó Sắp xếp cho hai đứa ra đây mà hành sự, <cười> Là Hoàng với Thi hả Không Chuyện là vậy nè Huy cũng không nghĩ hiện tại nó bại ra được cái trò này đó tôi thuật lại toàn bộ sự tình cho Thảo nghe Kể đến đâu Là con nhỏ cười tẩm tiểm tới đó Lại còn gật cù ra dễ tâm đắc nè <cười> Tài vẫn luôn quan tâm người khác Theo cái cách mà không ai ngờ tới Nhưng mà Huy với toàn mới đi Đà Nẵng về mà trời giờ đi nữa được không? Chắc là được thôi Chứ nói về quê bà Tám chơi Bà mẹ nó biết liền hả? Có gì nhờ bà qua nói tiếng cũng được Ờ, mà Thảo có đi không? ừ chứ Thảo đi không được rồi Tại sắp tới nhà Thảo có bà con ngăn thăm Phải nhà phụ mẹ chứ cô hai Rồi con đón mọi người đi. Thôi mọi người đi cẩn thận nha Ờ thôi, để có gì Huy cập nhật tình hình trực tiếp cho không biết xuống dưới đó, thằng tại có bài trò gì nữa không Thảo nhớ để phòng xúc cho Huy nữa nha Khi <cười> nào Huy về á, cho đó mọi người qua nhà Thảo chơi luôn Rồi, quyết định về đi Giờ cho Thảo đem bánh đánh trộn ha lâu lắm rồi á, tôi cũng chưa có ăn lại. Sáng ra vừa tính xuống nhà kiếm cái gì ăn, thì tôi xuất hết toán lên. Khi thấy một bóng người đang ngồi lù lù ngay cửa chính, vì ở hướng ngược sáng, nên nhất thời mới ngủ dậy. Mắt tèm lem không nhận ra được ai. Mãi một lúc sau mới lờ mờ phán đoán được. Ừ, ừ mày không Hoàng? Phải mày không? Ừ, thì tao nè. Hoàng nè. Ừ, mày đâu sớm vậy? Ủa, sao mày ở đây? Bập ba, ba mẹ tao đâu? Rồi, rồi, cái, cái gì kia? Mày vừa làm cuộc khởi nghĩa dữ nha. Tụi dành chiến thắng bằng cách bỏ đi à? Ừ, thì đi... Đi về quê bà Tám Tôi tỉnh cả ngủ Lọt tọt chạy tới đứng nhìn thằng Hoàng Theo cách hoang mang nhất có thể Không hiểu vì sao một thằng trầm tính lì, Lúc nào cũng điềm đạm như nó Là trở nên rối loạn Vì tiếng gọi con tim như vậy Mà rõ ràng hôm qua bà Tám có nói là chiều mới đi Bây giờ mới 7 giờ sáng thôi Ủa chứ ngoài tôi nhớ bà Tám nói vậy, chiều mới đi mà Ừ thì chịu Nhưng mà thằng Tài nó gọi cho tao Thì ra là thằng Tài một tay che trời Sắp xếp trước toàn bộ đường đi nước bước Nó qua liên hệ với bà Tám hồi tối Rồi đăng ký luôn cho bọn tôi mấy xuất Trước khi gọi cho thằng Hoàng Có bộ lần này thằng Tài quyết tâm Làm cho ra ngô ra bắp rồi Rồi chịu mà xách độ qua cũng được Chứ sao sáng sớm định cảnh giờ Tao tranh thủ luôn Tại chiều đạp xe qua quải lắm Mà cho tôi để đỡ đây nha Ừ, một mà khoan Sao phải vô đây được Ba má tôi đâu rồi Tao còn chưa xin đi nữa đó Ừ, sáng tôi đứng ngoài tính gội Thì thấy ba má mình chắc xe ra Cho nên tao xin vô đây ngồi đợi luôn ơi vậy thôi, đợi chút đi Tao kêu thằng Tạ với mấy đứa qua bà tóc sáng luôn Thằng Toàn với nhỏ Yến cũng tỏ vẻ ngạc nhiên y chang tôi Khi thấy thằng Hoàng tay sách nách mang Như kiểu bỏ nhà đi biệt xứ vậy Sau khi nghe giải thích Thì ai cũng tẩm tiểm cười Quán cháu của bà Tám vẫn đông khách như thường ngày Nhưng hôm nay có bộ sắc mặt của bà nghiêm trọng hơn Những nếp nhăn bắt đầu chuyển động liên tục trên bần trắng Đôi mắt thực hiện động tác khích đất lia lia Trước khi búng tách tách như tôm Sau tiếng gọi thất thanh của thằng Tài Bà Tám, cho năm tao chào lòng đi Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Bà Tám chẳng buồn chửi thằng Tài nữa Lắng lặng đem năm tô cháu ra Đợi khi bản cách Thì bà mới lật đật ngồi xuống than thử Làm thằng Tài không nuốt trôi được miếng lòng Úi, Chiều nay mấy đứa bay đi hết luôn phải không Dạ đúng rồi Tám Tối qua còn nói rồi đó Thầm Huy, Thảo có điều mày tao quên hổ nữa Không Thầm có việc gia đình rồi Hẹn tụi mày xong việc ấy, Thì ghé qua tổ chức việc luôn Bà Tám ơi Hình như có chuyện gì hả Tâm? À, sáng nay tao gọi về báo Là chiều tao về quê Thì nghe tin là thằng nhỏ trốn nhà đi đâu nữa rồi Bây giờ đang kêu gọi đi đất Chiều uh, Chiều nay 2 giờ có xe Tụi bay tập trung qua đây đi Cho bắt taxi cho bến luôn cho tiện Ai Tào cũng nản quá chồng họ có mỗi nó là cháu trai Mà bây giờ vậy không biết làm sao cho đặng nữa Ờ chuyện đâu còn có đó mà Tám ơi Yên tâm đi Tám Ba thằng Hoàng này cao tài ấn lắm Vậy đâu có gì á, con gọi ông tới coi Thằng Tài vừa dứt lời Là khuôn mặt khó ở của thằng Hoàng lại trưng ra Có lẽ đến bây giờ Nó vẫn đang tìm một câu trả lời rằng Tại sao đem cha nó ra làm thầy cúng Bọn tôi ăn xong Thì nhanh chóng tản về làm việc với phụ huynh Để tìm tiếng nói chung cho chuyến đi chiều nay Tôi thì qua ải khá dễ dàng bị vốn chỉ ba mát không quản thúc quá khắc khe. Một phần bây giờ cũng đã 18 tuổi rồi, phải đi đây đi đó, mới biết thế giới trọng lớn và thú vị ra sao. nếu như cổ nhân, ở nhà chiếc xe lú đầu. Mấy đứa kia cũng qua ải thành công. Thằng Hoàng có mặt sớm nhất, vẫn là cái vẻ sốt sắn như thường này. Tôi cẩn thận bỏ đoạn kiếm, bùa, cả khai âm nhãn vào trong ba lô. Cốt lỗi là theo sự sắp xếp của thằng Tài. Chàng thằng Hoàng bắt buộc phải nhúng tay trực tiếp vào cái vụ này Và đương nhiên Để chơi với ma quỷ Lọ khai âm nhãn này sẽ tương tự như bột cano Để thằng Hoàng bắt đầu nêm nếm cho nồi canh của mình Hai giờ chiều Xe bắt đầu lăn bánh Cảm giác những cú sốc nảy Trên cung đường xa dần thành phố Luôn làm cho con người ta trở nên bồi hồi Đời người Hóa ra có rất nhiều những chuyến đi Nhưng dù điểm đến là ở đâu Làm gì Vì ai Thì khoảnh khắc trở về nhà vẫn là tuyệt vời nhất Đương nhiên sự viên mãn sẽ không bỏ sót những người tốt Ê Hình như quẹo bên kia Là đường về quê sư phụ thì phải Ừ, đúng rồi Xe chạy qua con đường ngược hướng về quê của sư phụ Đoạn này bọn tôi chưa đi bao giờ Gần 4 tiếng sau Mới tới địa phần quê của bà Tám Bước xuống bến là trời đã sẩm tối Ở đây vắng vẻ hoang vu vô cùng Cánh vật như một màu ửng đỏ của hoàng hôn Tiếng mũi vò ve bên tay Đủ côn trùng rỉ trả Càng làm cho không gian thêm phần ma mị Và có chút ngứa ngái Ủa Tâm Hình như cái bến xe này mới xây thôi Tâm à đúng rồi Xưa chỗ này nhiều vò má lắm Sao người ta quy hoạch lại làm bến xe Trước mà bắt xe đỏ Thì cho dừng ở chỗ ngã tư kia kìa Hờ tai nạn nhiều quá Người ta buộc phải xây lên Mà tôi bay thấy rồi đó Có bao nhiêu chuyến đầu Nên nó dán que như vậy đó Kìa kìa Đằng sau còn có mấy cái mã chưa hút nữa kìa Bảo vệ đây nghe nói lâu lâu Cũng bị chiêu uh, ghẹo dữ lắm mà tôi để tao gọi xe Xác bên xóm nhà tao Có cái khách sạn giá rẻ mới xây đó Mấy đứa qua đó ở tạm nghe cho có gì tính tiếp Chứ bên nhà giờ rối nụi rồi cả gia thằng tài đã bận bạc tính toán hết với bà tám từ tối hôm qua rồi. Trong nhận càng ngày càng cảm thấy nó trưởng thành, chu đáo hơn. Ngoài việc vừa chọc chó của chú bảo vệ bến xe đang xích ở ngay cửa phòng. Chiếc taxi đưa sáu người qua những con đường ngoằn ngoèo, cây cối chậm rạp, một bên đồng ruộng mênh mông bát ngát. Dưới ánh trăng vặn, cùng hàng loạt tiếng phu cánh trầm rạp bay của đám cỏ trắng tóe. Làm cho không gian có phần hơi ma mị. Bà con đã bắt đầu kéo nhau về nhà Tiếng cười nói trôm trả vang lên cả góc trời Thì bỗng nhiên Thằng Tài kéo cửa kính xe xuống Nó ló đầu trong ngoài À bò bò bò Nó vừa dứt sự phấn khích Một chú bò quay đầu lại Nở nụ cười dễ thương Kịch kịch mũi mấy cái Nếu không có sự can thiệp của một chú lớn tuổi E rằng con bò đã xong tới Để ăn thua đủ rồi Nhỏ Yến nhìn qua Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Chiếc xe quẹo vào một con đường bê tông Còn mới cống Nếu đoán không nhầm Thì đường này ngày trước là bờ ruộng Chạy thêm gần 100 mét nữa Thì dừng lại trước con hẻm nhỏ vừa đủ cho hai chiếc xe máy chạy song song Tới rồi đó Đi bộ vô 50 mét nữa là tới nhà Để tao gửi tiền taxi ra Ờ, xong Ừ, vô về vậy tài? Thằng Tài lơ ngơ xuống xe Không để ý hay sao đó, Mà dẫm thẳng phải phân bò còn nóng hổi Trời nhá nhem Như thể đồng phạm cho mấy cái vệt đen đen dính dưới dài của nó Cứ mỗi lần nhất chân lên xem Là mùi thâm thủm lại tỏa ra Làm cho bọn tôi vừa bịch mũi Vừa phá lên cười ngặt nhẽo <cười> Quả báo, đúng là quả báo mà à, Điên quá trời Nhỏ Yến còn sát muối cho thằng vết Thương Cháu lòng của thằng Tài nữa Niềm đau lại được nhân đôi Đợi bà Tám gửi tiền xong Thì cả đám lật đã tiến vào trong con hẻm Nghĩ cũng lạ Nơi đây thư tất người Phần cũng là dân bản địa chủ yếu Tại sao lại có cái khách sạn mới xây ở đây chứ Nè tới rồi Mấy đứa đi bộ hướng xuống dưới cỡ 100m nữa Là thấy cái khách sạn hôm qua mày gọi đặt phòng rồi phải không Tài Nhà đúng rồi Tám Nè đi tôi tụi bay Xuống đó rồi tính Nhanh nhằn á, tao xin nước rửa cái đế dại cái ra, Thối quá Đây thầy, ta có tên mới cho mày nè à, Tên gì? Đức Cáp, trung tùm lại Ờ, lạ vậy <cười> Đi đi mày, vô đi dịch Bà Tám thì quẹo phải Vào căn nhà hai gian rộng lớn Có hàng cao thẳng tắp phía ngoài ngõ Và cây sồi to án ngữ ngay giữa sân Phần bọn tôi quẹo theo hướng ngược lại đoạn này chỉ có lác đác vài trụ đèn, ánh sáng vàng bột tỏa ra phả lên hàng cây hai bên đường, trông rất âm u. Tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn vào nhau. Thăng tài đi đến đâu, tên hàng cái vật phân đến đó. Cả đám phải vượt lên đi trước để khỏi phải hướng sáng. Ê, tới rồi, bay. Phía trước là một cái khách sạn nhỏ chừng 5 tầng, tên là Meksi, nằm lọt thỏm giữa bãi đất trống, cách xa khu nhà dân. Tuy nhiên trái với tưởng tượng của tôi Cách đến thuê có vẻ khá đông Khi toán nhìn lên Thấy đèn trên cửa sổ từng tầng đang sáng choăn Thằng Tạ nhanh nhẫu chạy đến trước sân Bệt phân cũng theo đó mà ịnh hằng Sau khi bàn bạc gì đó với chị Lễ Tân Thấy nó cỡ dài Tôi nhận lấy một đôi dép xỏ ngón Thí hưởng đi về phía bọn tôi Hay, xong rồi đó Đặt phòng rồi Mày con gái, cho là phòng riêng ấy Bốn đứa bệnh trong phòng hay tài. Tao thấy nhổ yến ơn mình không an tâm đâu. Hay là mày qua. Đau đâu? Đau yến. Cái chân tao đó. <cười> thôi, ta, tao muốn tốt cho mày thôi mà. À Hoàng, sao tạm thư vậy? Nghỉ nhà rồi hả? Sao tự nhiên tao thấy bất an quá. À. Từ lúc xuống đây, cứ thấy người nôn nao sao? Thôi yên tâm đi. vô ăn uống tắm rửa đi. Rồi sẽ đi tới cái nơi mà mày uh, thấy ăn tập. ha <cười> Thằng Tài đặt phòng trên tầng 2 Nên cũng khá là tiện Bọn tôi tranh thủ dọn đồ lên Tắm rửa rồi gọi đồ ăn Tưởng đầu hoang vu vắng vẻ Nhưng sau khi dò tìm bản đồ Mới biết cách chừng 20 số Theo hướng chỗ bến xe Là một khu khá sầm uất Kiểu vừa quy hoạch để mở dịch vụ Giải trí vui chơi Và theo thông tin thu thập được từ chị Lê Tân Thì lý do khách sạn này mọc ở đây Là vì cách chừng mấy cây số Theo hướng cùng chiều Có một khu du lịch suối khoáng vừa mới khai trương Đoạn đó không có nhà dân Xe ô tô đi không được Nên khách du lịch thường thấy khách sạn này ở Và thuê xe máy để chạy vô Ê Đi qua nhà bà Tám coi sao đi Rồi rồi rồi Ăn xong rồi đi Trái chứ dễ nằm tính như thường thấy Thằng Hoàng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi Lần này mà không ra ngu ra khoai Chắc cô cậu hận thằng Tài lắm Ăn xong Bọn tôi đi xuống chứa nhà bà tắm Vừa tới trước ngõ Đã nghe huyên náo Không biết có chuyện gì Mà mọi người tập trung ở nhà bà quá trời à, nhỏ Thi à Ngồi bên cạnh đó là anh cô nhỏ phải không Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Tài Đúng là thanh niên ngồi bên cạnh nhỏ Thi Có biểu hiện khá kỳ lạ Vì khoảng cách khá xa Nên bọn tôi nhất thời chưa cảm nhận được gì bất thường. Ngoài sự ngất ngưỡng và ánh mắt lạc thần. Nhân lúc hỗn loạn, cả đám liền trà trộn vào bên trong. Nhớ thấy dường như vẫn chưa nhận ra sự quen mặt của bọn tôi. Hàng xóm đang hỏi hàng tối tấp. Ông Thanh Tạp lẫn nghe câu được câu mất. Nhưng đại khái là tìm thấy nó ở đâu. Ôi trời ơi, may quá. Ê thầy, mày gọi bà Tám thử đi. Hỏi có chuyện gì mày? Tại, tại. Tôi nói hai ba tiếng mà không nghe hồi đáp Nên quay lại thì chẳng thấy cô cậu đâu nữa Hỏi mấy đứa kia cũng lắc đầu ngơ ngác Bỗng dưng nhỏ yến vỗ vai Chỉ vào giữa đám đông Thằng Tài đã có mặt cạnh hai anh em nhỏ thi từ lúc nào Hình như nhỏ đã phát hiện ra rồi thì phải Một thoáng khựng lại Nhìn trực diện bộ cu cậu Đã chứng minh cho điều đó Lúc này bà Tám cũng lật đật chạy ra công nhận cái miệng như loa phóng thanh của bà có sức công phá và giải tán đám đông tốt thật. ở thôi thôi, Nó về là mừng lắm rồi. mọi người đừng có bạn tra tán vô mà tội đó. bây giờ dẫn anh hai vô nhà tắm rửa đi con, để đứa tắm dọn dẹp cho. ba má bị về giờ đó tắm mới gỗ rồi. À, mọi người thông cảm nha, cảm ơn mọi người giúp đỡ mấy ngày qua. có vẻ thân hình hậu pháp và giọng nói đanh thép của bà tắm. Đã làm cho mọi người không muốn hiểu Cũng thành hiểu Đâm ra đứng xì xàm một chút nữa cho nhanh chóng giải tán đi Để lại bốn khuôn mặt ngơ ngác của bọn tôi Cùng cái gãy đầu gãy tai Của thằng Tài ở phía bên kia Bà Tám thấy vậy Thì tra hiệu cho cả đám vào trong Ngồi xuống bộ bàn kế đá Đặt ở ngoài hiên Ủa Tâm, có chuyện gì vậy Tâm Sao nó bỏ đi rồi mà Mới về tức thì luôn đó Tao cũng sáng hồn luôn Cả nhà đang ăn cơm đợi tên ba má nó lên nhờ công an tìm kiếm giúp đó Tự nhiên nó lửng thửng đi vô Hỏi tụi bay sao không đứng tìm được mà không có biết đi đâu ở đâu mấy ngày nay Mà người ngộm nó lắm lem Mà hỏi đối không thì lắc đầu Là cái anh cao cao Ấm ấm lại ngồi cạnh thi hết á Đó đó Giờ tao cũng biết tính sau nữa Nhưng mà thấy nó về là mừng rồi Nhưng mà có tỉnh táo được hay không đây Lạng quảng bỏ đi tiếp lại mệt Công lúc này Có ánh đèn xe máy trội vào sân Hai dáng người hối hả dựng chân chóng Rồi hớt hải chạy tới Thấy bọn tôi lạ mặt Cả hai có chút khừng lại Nhưng cũng không để tâm ấy Mà quay sang hỏi bà Tám Ủa chị Hai Thằng Thắng nó về rồi hả chị Nó đâu rồi Em vừa lên báo công an quyện xong đó, Là nghe con bơ nó gọi Trời ơi rung tay rung chân luôn chị ơi Tao cũng đứng hình luôn mà Con bơ nó vẫn vô trong cho tắm rửa rồi Hai đứa bây vô coi nó làm sao đi Khổ quá à. Đoán không lầm Thì đây chắc là ba mẹ của nhỏ Thi Bây giờ phải tìm cách tiếp cận Cho mới xác định được coi thật sự là anh trai kia gặp vấn đề gì Thằng Hoàng nãy giờ cứ trướng cái cổ vô trong nhà Mà hóng hớt trong đến tội nghiệp Công nhận tình yêu xét đánh Cũng lợi bất cập hại thật Biết đâu mọi sự đều theo tính toán của thằng Tài Bà thằng Hoàng sắm vai anh Hùng Nhưng đến phút cuối Lúc tỏ tình mà con nhỏ Thi tự chối Thì... ôi Thi Thằng tháng sau rồi con Bọn tôi đồng loạt giật mình khi nghe bà Tám nói lớn Nhỏ Thi lúc này cũng tự tự bước ra ngoài Với vẻ mặt vừa lo lắng Xem lẫn sự ngạc nhiên cậu tộn Nhưng nhận ra sự e dè, bà tám liền lên tiếng giải thích về sự có mặt của bọn tôi và đương nhiên ba thằng hoàng lại một lần nữa được mang ra làm thầy cúng. Thì yên tâm đi, ba thằng hoàng cao tài lắm lắm á, mà thằng hoàng nó cũng am hiểu nữa, còn đứa còn tác mà. Ừ, cảm ơn mọi người, anh hai tôi bị như vậy mấy tháng nay rồi, không biết sao nữa. yên tâm, thầy biết. À, không không, à, Hoàng nói à, Nãy mày nói tao là mày biết phải không ừ, Tao Đột nhiên bóp lên một tiếng Thì ra thằng Tài tính đá chân thằng Hoàng Để ra hiệu Nhưng không ngờ lại phang thẳng vào chân bàn một cái bóp à, Đâu á Mày nói với tao là mày biết phải không Nó vừa ôm chân nhăn mặt Vừa nghiến răng nói Như thể lời trăng trối của mấy hạo hán trong phim kiếm hiệp Lúc dính đòn chi mạng Sắp phải thăng thiên vậy, Thiếu một ngụm trà giả máu nữa Là đúng bài Tôi đành phải giúp thằng bạn chí cốt của mình một tay Bằng việc thúc nhẹ vào vai thằng Hoàng Tra hiệu Ờ, đúng Tao ta biết À, um, Hoàng biết là anh có Thi bị cái gì rồi ha Lúc này cả bà Tám và nhỏ Thi Đều rất kinh ngạc Thằng Tài dường như đã chuẩn bị hết sẵn mọi thứ trong đầu Nên sau khi gương mặt đã giãn ra bước vì đỡ đau, Nó liền lên tiếng chen ngang, Nói nôm na là mượn thằng Hoàng, Để kể theo ngôi thứ ba. Ờ, Hoàng nó nói á, Là thấy được có cái dòng dựa vô người của anh trai thi, Nhưng mà thấy thì thấy vậy thôi, Còn muốn biết rõ hơn á, Thì phải trực tiếp hỏi nữa, Phải không Hoàng? Ờ, đúng rồi, Phải hỏi thì mới biết được, Vẫn có chưa xác định được dòng nam hay dòng nữ, Đi theo anh với mục đích gì Thằng Hoàng bỗng chốc lấy lại được vẻ nam tính vốn có, đằng hắn giọng rồi phán một tràn dài, không dắp một từ nào. Có lẽ những gì đã trải qua trong cái lần âm thầm giúp sức bọn tôi đã ùa về rồi. Tuy nhiên vẫn có chút hoang mang là dựa vào đâu mà thằng Tài dám khẳng định, trong khi mắt âm dương của cả đám không thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể người trận, mà biết trong nào đang mượn xác ở bên trong. Nhỏ thi nhìn qua bà Tám chứ dễ mặt ngơ ngác có lẽ đang bán tính bán nghị lắm, còn bả thì vẫn đang chăm chú nhìn thằng Hoàng và thằng Tài. Như nhận ra được điều đó, thằng Tài liền khóa lấp ngay. Anh trai thì bị vậy lâu chưa? đang yên đang lành thì bị luôn hay sao? À, cũng năm trở lại đây thôi. Tự nhiên bữa đó đi chơi về thì sốt cao, rồi nhập viện. Nhưng mà lúc anh hai đỡ đau rồi về nhà, thì ai hỏi gì cũng không nói hết á, cứ cười cười vậy hả? có bữa còn khóa cửa phòng, ở trong đó nguyên một ngày, làm bầm làm bầm, như nói chuyện với ai á. Rồi có chữa trị đâu chưa thầy? Cũng có. Mới đầu tưởng anh hai bị bệnh gì, cho nên ba má chở đi bệnh viện. Nhưng mà lạ lắm, chở lên thì anh hai tỉnh táo, mà về nhà thì bị lại. Rồi cũng có đi coi thầy nữa. Ai cũng nói giống như bạn này nè, là có dông theo, nhưng mà rồi không có chữa được. Rồi bữa hôm qua tự nhiên anh hai bỏ đi đâu cả đêm không về Cái nhà đi tìm thì không có thấy Ba má mới chịu lên báo công an nhờ họ tìm giúp đó. Thì tự nhiên hồi nãy lúc đang ăn cơm Anh hai bước vô làm ai cũng hết hồn luôn Tám ơi Con nhờ Tám chuyện này được không Tám nói lại cho ba má của Thi ấy, Sắp xếp cho tụi con vào trường ngày mai Đúng giờ ngọ Hoàng sẽ cô cho anh hai của Thi Được không Tám Ờ được chứ Để tao sắp xếp cho Cả đám trố mắt nhìn qua thằng Tài Phong thái của cô cậu cứ như thế Đã nắm hết mọi việc trong lòng bàn tay Bọn tôi ở lại nói chuyện thêm một chút nữa Rồi cũng xin phép tra về Nhỏ thì có vẻ vẫn còn hoang mang lắm Nhất là không nghĩ tới việc Cái đám chuyên gia qua ăn cháo Rồi chọc kẹo mình Lại có ngày xuất hiện ở đây Và giải quyết gia sự của nhà nhỏ Cũng đúng tôi Nếu muốn trở thành một gã hề Thì ít nhất phải biết vẻ nguệt hoạt lên gương mặt vừa ra khỏi cổng, tăng hoàng đã vội quay sang hỏi tăng tài, với vẻ mặt hậm hực, câu bộ nó cay cú từ nãy tới giờ rồi. ơi tài, mà dự giờ đâu mà bắt tao nói như hồi nãy gì? lần sau làm gì cũng phải dặn trước chứ. tăng tài vẫn giữ nét mặt bình thản như khi nãy, mặc dù cái chân dẫm phân bò lúc chiều vẫn đang đi cà nhắc từng bước tội nghiệp. thoáng thấy gương mặt của nhỏ yến có vẻ lo lắng lắm, nhưng với cá tính vốn có. Cho thêm tiền con nhỏ cũng không dám xích xoa Hay là hỏi hàng Mày cứ lo Tao tính hết rồi mới nói chứ Ai đem con bỏ chợ bây giờ Lúc nãy Tao lẽn vô đứng gần anh Thắng Có động vô người Thì cái biểu tượng âm dương nhấu lên Chứng tỏ là có dòng hồn đang mượn xác dựa vô Nhưng mà chưa có xác định được dòng nam hay dòng nữ Dựa vô với mục đích gì thôi Cái này phải nhờ nhỏ yến ứng lên mới hỏi được Còn không thì dùng bùa hỏi trực tiếp luôn Nhưng mà tao đâu có biết dùng bùa gì đâu Sao bữa giúp tụi mày á Thì mắt tao cũng nhìn thấy trong hồn dữ Lá bùa của thầy cho cũng mất tiêu rồi Hiện tâm đi Lần này tụi tao sẽ cho mày làm pháp sư thật sự luôn Sáng mai dậy tụi tao nói kế hoạch cho <cười> Dạ đau quá Đá trúng cái dừng bàn thú thiệt Ừ Cũng là cái chân giảm thân bò chịu luôn đó <cười> nhỏ yến chèn qua họng thằng tài một câu chí mạng làm cho cô cậu tẻn toàn đánh trống lãng quay sang hướng khác nếu như cảm nhận được có âm khí trong người anh thắng thì chuyện này có bộ không đơn giản rồi đây để cô trưa mai thằng tài sẽ bày trò gì mà không cần hỏi ý kiến của tôi với thằng toàn trở về khách sạn vì là chỗ nên thao thức mãi chẳng ngủ được tôi trở mình tính kéo rèm cửa sổ ra nhìn mây trời thì bỗng nhiên lòng bàn tay phải nhối lên. Cùng lúc có một thứ gì đó lao vụt qua cửa sổ. Lặng lẽ nằm xuống, thì hí mắt nhìn ra. Biểu tượng âm dương vẫn báo hiệu liên hồi. Còn chưa phán đoán được gì, thì ở ngay góc phòng, một con quỷ nữ đã đứng ở đó từ lúc nào. Thân ảnh đỏ trực, âm khí tỏa ra ngút ngàn. Ở bên cạnh, Thang Toàn cũng cười quậy người, bấm nhẹ vào tay tôi, rồi ra giấu án bên bất động con lưỡi quỷ sau một lúc thăm dò qua ánh mắt đảo liên tục bắt đầu di chuyển lại gần giường tôi vợ tỷ hí quan sát vừa thận trọng lên sẵn mọi phương án đối phó trong đầu thằng tài và thằng hoàng vẫn ngủ say như chết tiếng ấy đều đều vang lên con quỷ nữ khẩn lại một chút ngay sát chỗ tôi nằm rồi bất tình lình nhảy thẳng lên giường âm khí tỏa trang nhiên úp một cảm giác lạnh buốt đang xâm chiếm biểu tượng âm dương cũng bị đó Mà nhối lên liên hội à, Ai bật điều hòa lạnh quá vậy trời Tắt bớt đi Ừ Thằng Hoàng mới sẵn vùng dậy Với lấy cái remote tăng nhiệt độ điều hòa lên Cho lại nằm xuống ngáy khò khò Con quỷ nữ không đã động gì tới chuyện đó Nó bắt đầu di chuyển qua thân thể của từng thằng Trước khi dừng lại trên bụng thằng Tài Đang nằm ở mép giường phía bên kia Tôi với thằng Toàn đồng loạt cự mình Quay sang hướng con quỷ nữ Không biết nó đang tính làm cái gì Mà cứ đứng nhìn thằng Tài chăm chăm không giúp Đôi mắt rõ trực ánh lên những tia giận dữ Đoán không lầm Thì đây là con quỷ nữ đã qua tu luyện Đạt tới cảnh giới nhất định Nếu đụng độ E rằng phải cần có sự có mặt của Thảo Để thi triển vòng tròn âm dương Thằng Tài bỗng nhiên vùng dậy Ngáp một hơi dài rồi lẫn thửng bước xuống giường Đi thẳng vào nhà vệ sinh Con nữ quỷ cũng ngay lập tức là là lướt theo sau đợi cho nó khuất bóng tôi liền thúc tay thằng toàn ra hiệu không nói không rằng hai thằng trốn rén mở ba lô đặt bên cạnh giường thủ sẵn bùa và đoạn kiếm thằng toàn hất đầu ra hiệu tôi không hiểu ý lắm nhưng cũng làm theo chủ đích của mình lật đật bước xuống giá bờ ngáp ngắn ngáp dài Ê, xong chưa tài tôi đi tôi với là bụng quá à. nhanh lên coi tôi đạp cửa toilet trầm trầm cốt để thằng tài phản ứng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì cả nó đã chốt ở bên trong nên hoàn toàn không thể quan sát được biểu tượng âm dương vỡ nhoáng lên liên hồi chứng tỏ con quỷ nữ còn ở trong đó tại tại xong chưa vậy nhanh ra tao đi chứ coi thằng toàn lúc này cũng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào nó suy nghĩ một hồi lập tức dùng bùa dán thẳng lên cánh cửa toilet ngày thức khắc, một luồng khói đỏ tỏa ra từ khe hở, len lỏi ra bên ngoài. Tiếng lịch kịch vang lên, cánh cửa dần dần hé mở. Chưa kịp phản ứng với hình ảnh thằng tài, gục đầu bên bệ toilet, ngáy khò khò. thì bỗng thấy bên vai gái lạnh buốt, chắc hẳn là con quỷ nữ đang hiện diện sau lưng. Thằng toàn cái lắc đầu ra hiệu đừng phản ứng. Hai phút sau, biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay không còn nhói lên nữa cùng lúc với một tiếng gió vứt qua khe cửa sổ có có chuyện gì tụ mày canh cho anh tài đi thôi hơn đâu có lấy điện thoại của mày ra đây hoàng hiểu ý tôi chứ thằng hoàng không biết đã dậy từ khi nào trong cơn mơ màng nghe tôi nói nó liền làm theo lật đặt cầm điện thoại chạy tới chứng kiến cảnh thằng tài kéo mãi ngủ gục bên bệ toilet thì hàng loạt ánh đèn tắt lập tức nháy sáng công nhận chơi với nhau lâu ngại cũng có cái lợi. Ủa, mà sao nó ngủ đây hay gì vậy? Ừ chuyện dài lắm. Mà vậy tôi kể cho nghe. Mà thôi, để xong cái vụ nhà nhậu thi đi, rồi kể luôn. Giờ lâu này vô giường đã. Bị bọn tôi kéo bật dậy, cô cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng toàn cũng ngán ngẩm, không buồn giải thích. Chỉ nói qua loa là nó dành toilet không cho ai đi cả. Có điều sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Thằng Tài lúc nãy hoàn toàn không hề chốt cửa. Phải đến khi lá bùa của thằng Toàn tác động lên, thì nó mới tự động mở. Chứng tỏ con quỷ nữ đã dùng ma thuật để can thiệp. Điều này khá giống với cách mà con quỷ nhi ở nhà ba thằng Hoàng sử dụng. Vì vậy, có thể kết luận chuyện nó có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên. Và dường như mục tiêu nhắm đến chính là thằng Tài. Ê Toàn, mày thấy lạ không? Ừ, cũng lạ đó Nhưng mà tao nghĩ lạ mà quen đó Ý mày là trưa mai phải không? Đúng rồi Chứ đúng là vậy thì hệt căng đó Tao nghĩ mày nên gọi nối thảo ông tiếng đi Ừ, để qua chờ ngọ đi Sáng ra, cả đám đã có mặt ở dưới sảnh khách sạn. Thằng Tài vẫn không hề hay biết chuyện xảy ra đêm qua. Tranh thủ đặt đồ ăn sáng, cho bọn tôi đi dọn một phòng cho khuây khỏa. Việc trưa nay theo như thằng Tài nói là nó lo được. Còn thằng Hoàng thì vẫn giữ khuôn mặt đăm chiêu, ra chịu lo lắng của mình. Ủa, giờ mới để ý cái bảng này, này tui. Nhỏ Yến chỉ tay ra đầu đường, nơi dẫn vào nhà bà tắm. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy có một bảng hướng dẫn. Vào khu sinh thái suối Hoa Chắc hôm qua nhá nhèm Nên không để ý Phần nó nằm ở trên cao nữa Theo hình vẽ Thì đây là con đường duy nhất để đến suối Ủa, ờ, nhỏ thi gà Theo hướng chỉ tay của thằng Tài Nhỏ thi dường như cũng nhận ra Sự xuất hiện của bọn tôi Liền vội vã đi tới Thằng Hoàng nhanh nhậu phút phút lại tóc tai nó từ trên xuống dưới một lượt Cho lầm nổi lùi trở sao Tôi nhớ cái lúc tán nhỏ yến Nó đầu có nhúc nhát như vậy Đúng là tình yêu chẳng biết đâu mà lần Ủa? Thi đâu đó? À, mình đi mua đồ ăn sáng cho anh hai Tự nhiên sáng nay dậy rồi đồ ăn phở Đang ngồi coi TV nhà đó Thèm ăn phở cho nên mình ra đầu đường mua Cả đám đồng loạt ngơ ngác trước diễn biến khó lượng của sự việc Đêm qua rõ ràng anh Thắng vẫn như một người mất hồn Điều này chứng tỏ âm khí Hay bông hồn ngà quỷ Dựa vào thân xác phải rất mạnh Mới có thể điều khiển được tâm tư Và trạng thái cảm xúc như vậy được Khá giống với những gì Mà nhỏ Quỳnh đã trải qua đợt trước Ờ thì nói thật đó, hả? Rồi tối qua anh Thắng có làm gì lạ lạ không Không luôn Ngủ từ đêm tới sáng nè Sáng dậy thì xuống ngồi coi tivi Trời đó ra thèm phở Kêu mình đi mua Thằng Tài chừng lại một chút Như đang tính toán cái gì đó Bất chợt nó quay nhìn sang thằng Hoàng Gợt đầu Rồi gằn giọng, ra vẻ nghiêm trọng Ờ nhưng mà trưa nay Vẫn phải để mình với Hoàng qua coi thử Nhờ thì đối lại với mọi người nha ừ, Thì biết mà Lúc trước anh hai cũng tự nhiên tỉnh táo lại cho ban đêm thì la hét Bỏ đi vậy đó Lên nhà thì cũng lo lắm Thôi thì đi nha Thằng Hoàng đang ngẩn ngừ Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của nhỏ Thi Thì bị thằng Tài phá đám Bằng cái đàn hắn à, Trưa nay ở trong nhà nhỏ Thi Tao sẽ tự sắp xếp mọi thứ Rồi giả giờ hỏi mày là đúng đã đúng chưa Kiểu như tao làm theo người ý mà dặn trước vậy đó Mày chỉ cần gật đầu đồng ý Hay là gặn giọng nghiêm trọng gì đó cho giống giống giống thầy là được à Nhưng mà có giúp được không mày Được chứ sao không được không còn vẻ tự tin như trước đó nữa. Thằng tài giả vờ giọng trả lời dứt khoát, nhưng tôi biết qua cái nhíu mày của nó vừa xong, nó cũng có sự chột dạ rồi. 11 giờ, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cả đám kéo nhau qua nhà nhỏ thi. Thấy bọn tôi xuất hiện, bà tám lập tức đón đã ra đón. Ngoài hiên, ba mẹ nhỏ thi đang ngồi nhìn chăm chăm vô cả đám với vẻ mặt đầy lo âu. Theo thông tin mới nhất từ bà tám. Thì anh Thắng hiện giờ vẫn tỉnh táo Nhưng lúc nãy ăn cơm xong Đã vào phòng nằm nghỉ Nếu xét trên phương diện thăm dò Thì cô như đó cũng là thuận lợi cho bọn tôi Có vẻ như bà Tám đã công tác tư tưởng rồi Nên không ai thắc mắc Về sự có mặt của bọn tôi cả Đúng giờ ngọ Bà dẫn cả đám vô trong phòng của anh Thắng Nhỏ Thi và ba mẹ Cũng lập tức theo sau. Hàng xóm không biết nghe nguồn tin từ đâu Mà có vài người sang hóng hớt Cũng mai cái uy của bà Tám Đã dẹp loạn được ngay tức khắc Sao vụ này phải điều tra thân thế của bà mới được Vừa đặt chân vào phòng Biểu tượng âm dương lập tức nhối lên Không khí bỗng trở nên lành lẽo Một cách khác thường Anh trai nhỏ thi vẫn nằm ngủ say xưa Tiếng ngái vang lên đều đều. Nhó lại gần đánh thức Nhưng thằng Tài ra hiệu không cần Nó nhờ mang vào một cái bàn nhựa nhỏ, nhỏ không biết đã chuẩn bị đèn sáp và bắt nhang ở đâu. Bây giờ lôi trong ba lô ra, bài trí y như bàn lễ gọi hồn. Trong tâm môn không hề sử dụng cách thức này, để coi nó tính bại cái trò gì đây. Bà Tám dường như là người ngạc nhiên nhất, khi thấy khách hàng ruột của mình, bỗng trở nên thần trong quảng đại, bà nghiêm nghị đến ngạc thở. Cho đến khi nó nứt cục một cái, rồi quay sang nhìn thằng Hoàng, mà nhẹ giọng thư gửi. Ờ sắp xếp, xếp như, như này đúng chưa Hoàng Ờ à, đúng rồi Đúng rồi đó Bây giờ làm theo như gì tôi dặn đi Thằng Hoàng sau một lúc áp úng Thì lập tức bắt kịp nhịp độ Và nhanh chóng nhập vào vai pháp sư của mình Thằng Tài đốt nhan đèn lên Không khí bỗng ấm áp lạ thường Biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay Cũng chẳng nhối lên nữa Tôi với thằng Toàn và nhỏ Yến ngơ ngác nhìn nhau trời đảo mắt liên hội mà không hề thấy một vông linh hay luộc âm khí nào xuất hiện sự thất thoát rõ ràng là có vậy thứ gì đã thu hồi hết toàn bộ sự lạnh lẽo lúc vừa mới vào trong phòng thằng Tài chậm rãi tiến sát tới chỗ giường nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh Thắng chừng một phút sau nó quay sang nhìn bọn tôi với đôi mắt tròn tròn kinh ngạc rồi lập tức lùi lại nói nhỏ gì đó với thằng Hoàng Thằng Hoàng kẻ gật đầu Rồi tự mình đi tới chỗ anh Thắng Động tác Tài áp lên Y chang thằng Tài vừa làm Ờ Không thấy dấu hiệu của ông Huy nữa rồi Thằng Hoàng vừa dứt lời Thằng Tài đứng sau lưng Cũng nhìn bọn tôi gật đầu Ra hiệu tán thành Kỳ lạ thật Suy nghĩ một lúc Thằng Tài quay lại chỗ bàn lễ Trúc hai lá bùa bên dưới bát hương Rồi đưa cho thằng Hoàng Hình như đã có căn dặn từ trước Nên nó cầm lấy Rồi lập tức đặt chiếc gối của anh Thắng nằm lá còn lại đưa cho ba của nhà Thi ừ, Chú cầm lá bùa này Dán ngay ở cửa phòng ngủ này Từ đây tới hết tuần Cố gắng giữ chân không cho anh Thắng ra khỏi nhà Rồi con sẽ tính tiếp Tạm thời Thắng đã tỉnh táo lại rồi đó Ủa, ba mẹ, cô Tâm Ủa, mà, mà ai đây? Anh Thắng bỗng nhiên giật mình dậy Ngáp chắn ngáp dài Rồi mắt nhìn xung quanh một lực Từng đường nét trên khuôn mặt Cử chỉ hành động Đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên Như thể chưa từng bị sự chi phối của âm khí chị Không khí bỗng chốc trùng xuống một chút Trước khi bị phá vỡ bởi bà Tám À, à bạn của con thi xuống chơi Nghe con không khỏe nên vô thăm Mà thấy con ngủ tính là đi ra thì bày dậy đó ơ ơ dạ chào anh thắng tôi là bạn của thi á ờ chào mấy đứa anh có đau ốm gì đâu mà không khỏe ba mẹ còn vặn không con đói bụng quá sáng ăn còn phở mà thấm đâu à, à, có thấm vô đầu hết có chứ mẹ có để phần cơm dưới bếp đó đi đi xuống ăn đi con trạng thái bình thường của anh thắng diễn ra trong hàng loạt sự ngơ ngác của bọn tôi Bà gia đình bà Tám. Hai vợ chồng nhanh chóng dẫn thằng con trai xuống bếp ăn cơm. Bỏ lại cương mặt vô cùng nể phục của bà Tám và nhỏ Thi. Đang nhìn thằng Tài. Và đặc biệt là thằng Hoàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ Tính cả tôi cũng không ngờ nữa. Điều gì đã khiến cho mọi thứ thay đổi một cách chớp nhoáng như vậy? Lâu lắm rồi. Mình mới thấy anh hai vui vẻ vậy đó. Tôi cảm ơn Hoàng. À, cảm ơn... M Bạn này tên, tên gì quên rồi? À, xin lỗi, tại mình vui quá Tôi với thằng Toàn phải quay mặt đi chỗ khác Khi chứng kiến gương mặt tẻn tòa của thằng Tài Vì nhỏ thi không hề nhớ tên nó Dù nó là cái thằng lăng xăng nhất Thằng Hoàng thì vẽ phê pha Đã dần hiện ra Dù tôi chắc mẩm rằng cái vụ vừa rồi Chẳng khác nào sung rơi thẳng miệng cả Từ lúc hành đạo cho tới bây giờ Chưa thấy trường hợp tương tự À, à không, không sao không sao Anh thắng khỏe lại là phúc cho gia đình rồi Thì nên cảm ơn Hoàng là đúng đó À Tám à Tám thấy cô nó có đúng không Chứ cần nhờ tới ba của thằng Hoàng nữa Tám biết nó làm gì rồi đó À, à Thì giờ Tám không biết nói sao nữa Cảm ơn thầy Hoàng à, Cảm ơn tại yêu quý của Tám Tám chỉ biết cảm ơn thôi Tám đừng gọi con là thầy mà Giúp được cái gì là con giúp liền À đúng rồi thì à. Nhớ lời của Tài nói lúc nãy nha Phải để ý hình Thắng Không được đem đi đâu nữa Trong vòng một tuần tới là tuyệt đối phê nhà Có gì Hoàng sẽ nói lại với gia đình sau À thì biết rồi Cảm ơn Hoàng lần nữa Cảm ơn bạn À, à, à đúng rồi, cảm ơn Tài Cũng đã quá trưa Nên bọn tôi xin phép tra về nghỉ ngơi Sau khi đã nhận lời mời Ăn tiệc cảm ơn tại gia của bà Tám Và ba mẹ nhỏ thi Mặc dù nguồn cơn sự việc Và lý do anh Thắng trở lại bình thường Thì vẫn là dấu chấm hỏi to đụng Âm khí đột ngột biến mất Biểu tượng âm dương cũng không phản ứng Căn phòng bỗng trở nên ấm áp Khi thằng Tài bài bằng lễ Theo kiểu bán đồ hàng Về tới khách sạn Thằng Tài bội vàng chạy vô sảnh Cười nói trối trích với lệ tân Rồi chậm rãi đặt ba lô xuống đất Lấy bát hương ra Và từ từ đặt vào trang thờ ông địa Thánh giái liêm hội thì trá toàn bộ những vật dụng nó mang theo Đều lấy tự đây Bội vã rút ra tờ 200 ngàn đưa cho chị đệ tân Thằng Tài nhìn bọn tôi gãi đầu cười trừ Rồi leo trọt lên cầu thang mất khúc Ê Huy à Vậy là xong rồi hả mày Tao không có biết cái gì luôn á Mai mà bị lộ Rồi anh trai nhân thi của sau <cười> Mày nên cầu trời cánh phật Cho thằng đại thành công đi Sau này về làm rễ Còn có anh vợ nguyên dạng mà cúi chào nha Tao cũng hiểu gì luôn Mà mày đừng có hỏi ai đây nữa Không ai hiểu gì đâu Nhưng mà tạm thời tao nghĩ thắng không sao Rồi tao ngủ chút đây rồi đến sau Các với sự vô tư của nhỏ Yến Thằng Toàn vẫn giữ nét mặt đâm chiêu từ nãy tới giờ Tôi biết nó đang nghĩ cái gì Và cả bản thân mình cũng vậy Những thứ đến dễ dàng thường là màn chào hỏi xã giao của sự nguy hiểm. Tối nay qua ăn tiệc, sẽ tranh thủ quan sát và kiểm tra tình hình cụ thể ra sao. Lên tới phòng, thấy thằng Tài đang nằm rắc tai huýt chó. Thằng Hoàng bộ xà tới như đôi chim sẻ ríu rít. Cũng may thằng Tài nhận ra là đồng đội, cho nên mới giở cái súng lại. Dựa yến chỉ lườm quát một cái, chủ về phòng mình. Thôi Tài, giờ làm sao nữa mày? cú xong đầu thì thôi đó hả nghe câu hỏi ngu ngây đó thằng tài bùng dậy tự đập tay lên trán của mình cho nhìn thằng hoàng chăm chăm như muốn mở miệng nói đạo lý mà đúng là nó nói đạo lý thiệt à, muốn sang thì phải bắt cậu kiều muốn yêu em gái thì phải chiều thằng anh mày hối hả tình hình đánh thắng nhiều vô rồi tối nay có cơ hội thì gọi riêng nhỏ thi ra cái giả dờ nghiêm trọng giận dò các kiểu lấy số điện thoại, facebook gì đó để tiện liên lạc. Mày hiểu ý tao rồi phải không? Ờ rồi rồi rồi, tao hiểu rồi. <cười> tao sẽ hậu tạm mày sau. Tối đến, cả đám lũ lượt kéo nhau sang nhà bà tám. Thằng Hoàng coi bộ bảnh bao nhất, với quả quần kaki đen, áo sơ mi trắng cổ tàu và giày thể thao tông xịt tông luôn. Nhìn loáng thoáng như chú rể đi rước dâu vậy. Nói là ăn tiệc. Chứ thực chất là bữa cơm tối đầm ấm Để gia đình cảm ơn bọn tôi Đặc biệt là hai ân nhân pháp sư Có sức mạnh hủy diệt Tài hoàng Đã sử dụng thuật pháp vô chiêu thắng hữu chiêu Hành đạo xong Còn không biết vì sao mình làm được như vậy nữa Qua đến nơi Đã thấy mọi người quay quần bên ngoài hiên Đông hơn tưởng tượng Vì hình như có bà con họ hàng của bà Tám Qua thăm hỏi nữa. Cả đám vừa xuất hiện đã đón nhận được sự đoan đã và tháng phục của mọi người. Qua lời giới thiệu hùng hồn và không kém phần nhấn nhá tiêm thắt của bà Tám. Như tình tiết thằng Tài chỉ cần phẩy tay là lửa trên cây nhang vụt tắt, chút lá bùa ra dán lên lưng anh Thắng, thì nó dính chặt không rơi. Tôi với thằng Toàn thì đã quen với sự rực rỡ này rồi, kể từ cái lần giúp nhỏ Quỳnh tai qua nạn khỏi. Cũng từng ngồi trong mâm cơm với cái lỗ mũi ẩn hồng và đôi tay uyển chuyển Để nhận lấy những lời tắm tắt Vì vậy mà ánh nhìn lúc này Đã chuyển qua anh Thắng Với một sự thần trọng hết mức Thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, Tai chân liệu rất linh hoạt Chứng tỏ dương khí đang ổn định trở lại Dạ cảm ơn Tài Hoàng Cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ nha Tiệp tình gia đình chạy chữa khắp nơi mà không có được Lâu lắm rồi mới thấy thằng Thắng Nó vui vẻ hoạt bát như vậy đó Cô chú cô không biết cảm ơn sao cho đủ nữa ờ dạ không sao đâu cô chú ơi Tụi con cũng quen biết cô Tám trên thành phố mà Rồi nghe cô kể thì vậy để giúp thôi Mai có bạn Hoàng ở đây biết đạo thuật Nhờ học từ ba của bạn á, Cho nên mới giúp được Chứ tụi con thì chịu à Ừ nhưng mà anh Thắng ơi Tạm thời đừng có đi ra ngoài nữa ở trong nhà cho an tâm Có gì báo cho em À, à không báo cho bạn Hoàng biết anh Ừ anh biết rồi Thằng Tài hình như đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn này từ trước rồi thì phải Lần đầu tiên thấy nó phát biểu trôi chảy, và mạch lạc như vậy Thằng Hoàng thì lấy lại vẻ điềm đạm vốn có Bây giờ nhân dịp đang trở thành nhân vật chính Nó lại được đà, làm mình đạo bạo hơn Tôi chia tay ra bắt với anh Thắng Sẵn tiện kiểm tra âm khí còn lai vãng hay không Thì thật sự hơi khó tin Khi biểu tượng âm dương không hề có phản ứng Bữa ăn tối diễn ra vô cùng đầm ấm Và tràn ngập tiếng cười Cùng với âm thanh mút chuột cái xương gà của thằng Tài Thằng Hoàng thì cầm cụi Ngồi bóc vỏ tôm cho nhỏ Thi Trong cái đưa tay nhận lấy đầy thèn thùng của nhỏ Ở Thư Lấy dùm Hoàng cái chén bỏ vỏ tôm chứ. Ờ Ờ nè Thì ra cô cậu với tài lấy cái chén đựng vỏ tôm Chứ không phải đưa cái phần thịt đã lột ra cho nhỏ Thi Một cảnh tượng hết sức đáng giá Mà tôi phải kiềm lắm Mới không tự đập tay lên trán mình Cô đơn bằng thực lực là có thật đó Bởi vậy đừng hỏi tại sao Nhà tôi ba đời yên bệ gia thích Đến đời tôi thì bị duyên âm Đang ăn giữa chừng Thằng Tài Bỗng Dương đứng phát dậy Xin phép về khách sạn Khỏi phải nói Nhìn dáng đi khép nếp của nó Thì tôi cũng biết là Tào Tháo đã đặt lịch hẹn rồi Cả đám ngồi chơi Nói chuyện mãi tới gần 9 giờ tối Mà vẫn chưa thấy cô cậu quay lại. Nhờ Yến bấm số gọi cũng không được. Trong khi bà Tám cứ luôn miệng nhắc mãi. Sao chuyến này, mà thằng thắng khỏe lại. Tám cho mấy đứa ăn cháo lòng một năm miễn phí luôn. <cười> Thiệt hả Tám? Thằng Tài nghe tin này chắc nó mừng lắm Tám? Nó mềm mệt cái món cháo của Tám à? Ờ, mà, mà Thì à? Mình muốn Thì có lên lại thành phố không? Có chứ. Thì còn lên để nhập học trên đó mà. Cậu nhà của Tám dài dài à, Vậy hả Vậy Hoàng cũng quan cháu dài dài à, à, tại, tại mê cháu của Tám lắm luôn ấy. Tám nấu ngon thiệt cái Tám Đang cười đùa vui vẻ thì nhỏ yến kéo tay tôi với thằng Toàn lại Sắc mặt có vẻ rất lo lắng Chia màn hình điện thoại đang hiển thị Ba chục cuộc gọi đi của nhỏ Nhưng thằng Tài lại không bắt máy Đã gần 45 phút Kể từ lúc nó rời bàn tiệc rồi Cũng hơi chột dạ, nên ngồi chơi thêm một chút nữa, bọn tôi cũng xin phép ra về. Thằng Hoàng thì cố nán lại để thực hiện kế hoạch tán tỉnh mà thằng Tài đã chỉ điểm rút chiều. Ê Toàn, thằng Tài có trong không? Ha. Tôi cũng chạy vào phòng tắm, nhưng không thấy thằng Tài đâu. Nhỏ Yến liên tục bấm gọi, nhưng nó không bắt máy. Rồi tiếng chuông lại vang lên, ngay dưới cái chăn trên giường. Điện thoại ở đây, vậy người ở đâu? Nhỏ Yến nhanh chóng chạy xuống hổ chị Lệ Tân Rồi lên lại với vẻ hớt hại Nè, chị Lệ Tân nói nãy á, thằng Đài về đây rồi Nhưng mà xong thì xuống đi đâu đó đó Kỳ lạ thật Thằng Tài làm gì quen biết ai ở đây Mà đi chơi một mình chứ Đã gần 10 giờ tối rồi Cả đám ngồi dưới sảnh đợi Mà ruột càng nóng như lửa đốt Thằng Hoàng lúc này cũng lò mọ Về cùng với gương mặt đầy phấn khích Tuy nhiên khi nghe kể lại sự tình, thì lại chảy dài như quả dưa chuột. Chắc đó cũng lo lắng cho quân sư của mình, vì theo lời tường thuật vừa nãy, thì đã chiếm được 50% cục diện với nhỏ thi rồi. Cần nửa tiếng trôi qua, không thấy tâm hơi thằng Tài đâu. Thấy cũng muộn, nên bọn tôi quyết định lên phòng. Mặc dù trong lòng đang nôn nao khó tả, thằng Hoàng thì đã cất gương mặt khí hưởng lại. Ê Toàn, tao với mày đi dạo dòng tôi nó có là cạ đâu không? Ừ, cũng được Nè, mày lại đây nha Hoàng Có cái gì lỡ nó về á, thì gọi cho tao lên Tôi với thằng Toàn vừa ra mở cửa Thì giật mình lùi lại Khi thằng Tài đã đứng lù lù ở trước từ lúc nào Cứ mặt đờ đẫn như thiếu ngủ lâu ngày Bước đi lẫn thẳng như người mất hồn, Nó gạt nhẹ vai tôi và thằng Toàn ra Rồi lẫn thẳng đi vào phòng Mày đi đâu nãy giờ vậy Tài? Hả? Tôi vừa hỏi vừa vỗ vai nó Thì bỗng nhiên biểu tượng âm dương nhối lên Mội vả thu tay lại Thằng Toàn như hiệu ý Nên lắc đầu ra hiệu án binh bất động Thằng Tài vẫn giữ dáng vẻ lờ đờ Chậm trải đặt lưng xuống giường Trong ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Hoàng À, tao mệt quá Ngủ đã Tụi mày ngủ đi, khuya rồi đó Tôi ra chấu cho thằng Hoàng Ở lại canh chừng thằng Tài Cho quay sang thằng Toàn, chỉ tay ra cửa bàn chuyện. Chị là có âm khí trong người thằng Toàn. Không lẽ là từ người thắng truyền sang? Nhưng mà lúc đó không thấy dung hồn ngạ quỷ nó thoát ra mà. Ừ, tao cũng đang nghi ngờ. Nó đi đâu làm gì từ nãy tới giờ? Từ lúc sớm rõ tràng nó vui vẻ bình thường. Ê, đã. Con nữ quỷ đi qua, cứ không lẽ nào... Thằng Toàn vừa dứt lời Bỗng dưng biểu tượng âm dương của bọn tôi Đồng loạt nhối lên Một luồng âm khí cực mạnh đang xuất hiện ở đây Chậm rãi mở cửa phòng bước vào Mọi thứ vẫn không có gì khả nghi Thằng Hoàng thì đã ngủ say bên cạnh thằng Tài từ lúc nào rồi Vậy mà lúc nãy tôi ra ký hiệu Nó gật đầu như hiệu ý lắm Hay là thấy chị chỉ Rồi tưởng bảo nó nằm ngủ đi Hai thằng tôi cũng lặng lặng về chỗ nằm tốt là để quan sát xem nguồn âm khí đó phát ra từ đâu. Mà đến bây giờ, biểu tượng âm dương vẫn đang nhối lên liên hồi. Đang nằm trầm trọc thăm dò, thì bất tình linh, gió từ đâu lùa vào căn phòng kín mít, hất tung tấm rèm cửa phấp phới. Cùng lúc này, thân tài tự nhiên ngồi bật dậy, ngó nhìn xung quanh, cho chậm rãi tiếng lại chỗ cửa sổ, vén tấm rèm qua một bên mà nhìn xuống dưới. Tiếng mở cửa kêu lên lẹt xẹt, Trong chớp mắt, đã thấy nó đặt một chân ra ngoài. Không chần chờ gì nữa, tôi lao tới, ôm lôi ngược trở vào trong. Nhanh như cắt, thằng Toàn chúc cho một lá bùa, áp thẳng lên lưng thằng Toàn. Nó giật giật lên mấy cái, rồi nằm im bất động, hơi thở đều đều như ngủ say. Thằng Hoàng ngây động cũng bật dậy, bế mặt ngơ ngát dần chuyển sang hoang mang. Khi nghe tôi thuộc lại hết mọi việc, Rằng thằng Tài ngủ say Rồi bị lăn xuống đất Bên ngoài Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập Vì cách đêm muộn đang nhăn nhó ngoài kia Không ai khác chính là nhỏ Yến tôi đưa Tài lên miệng ra dấu im lặng Kéo nhỏ ra trước một đoạn Rồi kể lại hết toàn bộ sự việc Chứ chừa là cái vụ Trên người thằng Tài có âm khí Và mới vừa nãy Nó tính nhỉ lâu mà thôi Sao tại vậy mà mẹ nói tao biết Ờ tao ta quên mất Tại thấy trễ rồi Nên không nhắn tin cho mày Thôi yên tạm đi Nó ngủ rồi Có gì Mai nói Gây thiệt Tình trong như đã mặt ngoài còn e Mày coi chừng cái phóng tài của tao đó Mai tao tính sổ sao Bà sao nãy nghe ông mào vậy Tao nghe trầm trầm mới chạy qua đây đó Ờ thằng Tại nó mới mới ngủ lăn xuống nền Tao duyên toàn cũng giật mình tưởng chuyện gì Cho nên chạy tới coi đó mà phòng này tính ra cách ông tệ quá Vậy là nguyên đêm, tôi với thằng Toàn thức trắng để canh cho một thằng xuất tự tử Và một thằng sắp có nương tử Nếu có gì đó bất chấp cả hạnh phúc hay đau thương Để trời ảnh vang mãnh liệt Thì ắt hẳn là cái giọng ngái của hai thằng này Tây Toàn Theo mày thứ gì làm cho ông Tài đối hướng tự tử vậy à, Khỏi hỏi, tới rồi kìa Tôi còn đang ngơ ngát sau cái hất hạm của thằng Toàn Thì đằng sau lưng Một làn hơi lạnh buốt từ đâu phả thẳng vào người. biểu tượng âm dương cũng theo đó mà nhố lên liên hồi. Ngay chỗ cửa sổ của thằng Tài tính tự tử, âm khí đỏ trực đang tụ lại dày đặt. Trong thoáng chốc, ẩn hiện ra hình ảnh con nữ quỷ với đôi mắt sắc lẻm, láo liên nhìn xung quanh. Tôi với thằng Toàn đã thủ sẵn bùa và đoạn kiếm bên cạnh. Tì hí mắt quan sát tình hình. Con quỷ nữ sau một khắc bất động, Để đôi mắt đỏ trực thăm dò Bắt đầu di chuyển lại sát giường. Trong chớp mắt Đã bài lướt qua chỗ thằng Tài đang nằm Nó kê cái mặt xuống Làm hành động như đang hít ngửi cái gì đó Chỗ bất tình linh Áp cánh tay gầy khẳng kiêu Đang tỏa âm khí hường hực xuống lưng thằng Tài Nhanh như cắt hoàn Toàn phóng một lá bùa tới Đồng thời xoay người chọc cái thanh đoạn kiếm Dương thẳng dịp phía nữ quỷ Nó bị dính bùa Tuy sức tác động không mạnh, nhưng đủ làm cho một mảng âm khí bốc lên nghi ngút. Tôi vẫn giữ phương án thăm dò, để xem nó có ý đồ gì khác mà tùy cơ ứng biến. Con quỷ nhận thấy sự bất thường, lập tức xoay ngược cái đầu lại 180 độ. Ánh nhìn hằng lên sự giận dữ. Hai cánh tay tỏa ra âm khí ngù ngục. Thằng Hoàng lúc này cũng đã buồn dậy, mắt chấm mắt mở ngơ ngát không hiểu gì. Ơ, toàn khi rồi sao ngủ đi, chồng kiếm miếng nó làm gì, mày ngủ trước đi, chúng tao ngủ, ngủ ngon. Thằng toàn vừa dứt lời, con quỷ điên tiết buông tay phóng trong một luồng âm khí cực mạnh, nó nhanh chóng né tránh được, đồng thời lách người áp sát con quỷ nữ, dùng chiều dương đồng kích tay, chém thêm một nhát vào bên phải, chờ lựa thời cơ áp thẳng bù vào sau lưng của quỷ. Tuy nhiên sự tác động vừa rồi. Dường như làm cho nó điên tiết hơn Thể hiện qua việc âm khí Đang nhấp cháy điên hội Làm cho biểu tượng âm dương của tôi Cũng cộng hưởng theo Mà nhối lên dồn dập À, mày tới chỗ cái bao lâu Đấy là bộ dán lưng thời tài cho tao đi Hoàng Đi lên à, ấy, Rồi rồi, mà khuyên rồi tụi mày Làm, làm cái trò vậy Chẳng lẽ rồi đi ngủ, chúc mày ngủ không à. Thằng Hoàng mặc dù chẳng hiểu ức chấp gì Vì nó chưa dùng khai âm nhãn nhưng vẫn lật đợt chạy xuống lấy bùa, dán lên lưng thằng Tài. Con nữ quỷ chứng kiến từ đầu tới cuối, tính xong tới, nhưng thằng Toàn đã nhanh chóng lao bụt sang, án ngữ trước chỗ thằng Tài đang nằm. Nhân lúc nữ quỷ không để ý, tôi lựa thời cơ, phóng thanh đoạn kiếm vào thẳng phần bụng của nó. Một âm thanh sẹo xèo vang lên, hòa quyện với tiếng ho sặc sụa của thằng Tài. <cười> có, có chuyện gì vậy? À, có gì đâu? Ủng tướng binh, ngon không? Ủa, ở, con quỷ đâu rồi vậy? Con quỷ dường như cũng tức tối trước câu hỏi tỉnh trụ của thằng tài, mà lập tức lao nhanh đến chỗ nó, buông tay lên tính hạ thủ. thằng toàn xoay người đẩy cả thằng tài và thằng hoàng ra sau, nhanh chóng dùng đoạn kiếm chém trả. Tôi cũng vùng dậy, nhặt thanh đoạn kiếm của mình dưới đất, rồi áp sát từ sau lưng. Trong thế một chọi hai. Nhưng với âm khí cực mạnh của con quỷ nữ Có bộ hai thằng tôi khó mà dịp tận gốc được Tuy nhiên Với ánh mắt điều bộ khinh khỉnh của nó Đã thể hiện cán cân chênh lệch đó Một cách rõ ràng nhất Nhưng điều khó hiểu ở đây Là tại sao cho tới tận bây giờ Con quỷ vẫn chưa có ý định tấn công trực diện Hay là tra đòn chi mạng Ê toàn, cẩn thận Thằng Hoàng vừa la lên cảnh báo Cũng là lúc thằng Tài bất ngờ vùng dậy Ôm thằng Toàn bật xuống giường Tôi thoáng thấy một nụ cười đắc ý Của con quỷ nữ Trước khi nó vung tay Tạo ra một luồng âm khí Hướng thẳng tới chỗ hai thằng Phát giác, Tôi dùng đoạn kiếm ngăn lại Tiện thể phóng bùa dịch với nó Tuy nhiên con nữ quỷ không hề nào núng, Hay có ý định né tránh Đã dậy nó còn đưa cánh tay của mình ra Để đón lấy Lá bồ vừa chạm phải Một luồng âm khí bốc lên Cũng là lúc mà thằng Tài buông thằng Toàn ra Và lăn qua một bên hoàng quại. Nè, đừng đụng vô con quỷ tôi đang điều khiển thằng Tài bằng âm khí đó <cười> Con quỷ nữ phá lên cười đáp yến Trước câu cảnh báo của thằng Toàn Lúc này nó bắt đầu lướt khoan thai đến sát chỗ bọn tôi đang đứng Nhìn chăm chăm vào thằng Tài Kẻ nhếch môi rồi trong thoáng chốc bài phút ra ngoài cửa sổ Mất hút đi. Hoà, áp bộ lưng, Tài. Bộ lưng. Thằng Tài giữ dứt cơn hoàng hoại Thì ôm bụng ho lên sạc sủa Chừng hai phút sau Nó lại bắt đầu ngái lên điều điều Hai thằng lúc này mới khẽ thở vào Tuy nhiên thằng Toàn vừa kiểm tra Thì thấy âm khí Vẫn còn xoay vần liên tục trong cơ thể của thằng Tài Nếu như không giải quyết chuyện này sớm Nghe là hậu quả sẽ rất có lượng Việc điều khiển được ý thức và hành động của thằng Tài Cũng y chang như triệu chứng mà anh Thắng Đã bị mấy ngày trước Chứng tỏ con quỷ này Chính là thủ phạm Nhưng không biết bằng một cách nào đó Nó đã dùng ma thuật, yểm vào Và khống chế thằng Tài được Căng mạng, bản mệnh của thằng Tài Không phải dạng vừa Nhưng điều này càng chứng tỏ ma thuật của con quỷ Đã đạt tới một cảnh giới nhất định Hây, bà cưới ra cho tao coi Chạy lên Ờ, ôi, sao, sao mày chưa ngủ Nói mau, có chuyện gì Nãy giờ tôi đứng ngoài cửa nghe hết rồi Nhanh lên, không thì được có trách tao ạ Đằng sau cánh cửa Là gương mặt hầm hầm của nhỏ Yến Giữa bước chạo đã tuôn ra một tràng đe dọa Tôi nhìn qua thằng Toàn Thấy nó khẽ gợt đầu Nên mới bắt đầu đằng hán dòng Kể lại toàn bộ sự việc cho nhỏ Yến Và cả thằng Hoàng nghe Hình như tôi cảm nhận được hai luồng khối Vừa thoát ra từ hai đỗ tai của con nhỏ Cùng với đó là âm thanh hú còi vang dội Nhỏ tức cũng đúng thôi Tại chuyện quan trọng như vậy Mà bây giờ mới được biết Tức mày được lắm ừ, Thôi thôi bậy Lỗi của thằng Hoàng Ê của tao Nhưng mà tại tao nghĩ Dông trong khách sạn thiếu gì Mày không nhận không Tao không ngờ là chuyện nói như vậy Nhưng mà giống như là đoán thôi Mai thằng Tài dậy để hỏi rõ được. Thôi giờ mình về phòng ngủ đi. Mai tính. <cười> Ê, cái lời thị tinh nghe. Tôi lại mày. Chuyện đâu có đó mà. Vậy là tôi với thằng Toàn phải thức trắng để vỗ về cái lưng của thằng Tài bằng mấy lá bùa. Sợ âm khí không kiểm soát được sẽ di chuyển liên tục trong thân thể. Lúc đó hậu quả rất khó lượng. Một chàng mượn sát nhập hồn nhưng không hợp mạng Sẽ ảnh hưởng đến dương khí và lục phủ hữu tạng của thân chủ Mọi thứ tạm thời đã được kiểm soát Có điều nguồn gốc của con quỷ nữ này từ đâu Và tại sao lại chọn thằng Tài là mục tiêu Thì vẫn còn là nghi vấn. Bố trục phong lúc trưa thì đáng được ghi danh sự sách Khi chẳng cần thu phục được dâu hồn Mà thân chủ bằng một cách kỳ diệu nào đó Đã khỏe mạnh lại bình thường vậy vậy đi giáo thư qua tìm kia sáng ra chưa kịp ngáp trắng ngáp dài sau một đêm thức trắng canh cho thằng tài thì đã nghe thấy tiếng nhỏ yến ý ới thằng hoàng từ trong nhà vệ sinh lao phút trời nhanh như cắt ô thì thì, thì đồ yến ở dưới chứ đâu mấy kia đâu rồi ờ, ở trong đó đi gọi đi hoàng xuống trước đã nhỏ yến lật đật bước vào trong thấy thằng tài vẫn còn đang say ngủ Thì cương mặt lập tức sám ngắt lại Tới hiện rõ sự lo lắng Mặc dù cố gắng giấu nó đi Qua cái lắc đầu gượng gạo ô, nhỏ thi qua làm gì đây Tao đâu có biết đâu Thấy có bà Tám nữa Tao đi xuống coi sao đã vừa xuống tới nơi Đúng là thấy bà Tám ở dưới sảnh từ lúc nào Con thằng Hoàng thì đang đứng Tiếu thích không ngớt với nhỏ thi Ở ngoài lề đường Ồ Tám, có chuyện gì qua sớm vậy Tám cái Cô cho lòng hả <cười> Nhắc cháu lòng mới nhớ Thằng ông nội đó đâu rồi Sao tao không thấy vậy Dạ còn ngủ trên anh Tóc Thôi mấy đứa tụ xếp đi Chờ qua nhà Tám ở luôn Nhà con em út lên thành phố Có việc tuần sau mới về Qua đó ở chơi cho thoải mái Ở đây tốn tiền à Đi Ừ nhưng mà vậy có tiền không Tóc Tao nói được là được Đi lên thu dọn hành lý đi Chờ qua luôn nghe mấy đứa Tôi quay lại, thấy thằng Toàn với nhỏ yến Cũng gật đầu đồng ý Cho nên không còn lý do gì để từ chối nữa Lật đật lên phòng thu dọn hành lý Thằng Hoàng gọi mãi Mới chịu giật mình mà đi theo Yêu vào là lú hết cả đầu, lãng cả tay ra Mày làm gì nói chuyện sai mê gì Còn đó chứ mất đi đâu mà sợ Ừ, không phải Ý là thì nói tao chút nữa Rút tụi mày đi xuống cho cho biết Mà cái tao xa đà cái quên luôn à. Nãy giờ đang bàn tính đó chứ <cười> ừ, đi thì cũng được Nhưng mà thằng Tài À, cái dậy kìa Đừng có nói với hết nghe hoàng. Thằng Tài mắt chấm mắt mở Vùng dậy vương vai ngáp chắn ngáp dài Không biết bên não trái có lưu giữ lại ký ức Thò một chân ra ngoài cửa tự tử đêm qua hay không Mà nhìn nó có bộ đi đứng rất trốn rén Sao đó mày à, Không biết sao vậy, đào háng quá Ủa mà tụi mày thu dọn hành lý đâu à Đi tây phương hả? Cái gì? Mày mềm mém đi tây phương cực lạc đó ta Yến Để yên cho tao nói Nhờ Yến lao tới Sọc thằng Tài đứng dậy Đến khi mặt đối mặt Thì tuôn ra một tràng chẳng chịu ngốc cách nào Dược ra khổ dự tính của tôi với thằng Toàn Khi muốn âm thầm theo dõi Tránh sự nhũng nhiễu từ thằng Tài Nếu nó biết hết mọi việc Và bắt đầu hành động bằng bản năng của mình Thằng Tài đón nhận mọi chuyện bằng con mắt từ từ trận trọn lên. Nhỏ Yến vừa dứt lại, nó liền cú xuống xăm sôi cái bụng háng của mình, rồi quay sang nhìn qua chỗ cửa sổ, nơi mà bộ ấm chén vừa cạ vào tối qua. Cô cậu đảo mắt một lượt, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tao, tao, tao không biết nữa. Cái lúc chạm tay vô lưng anh Thắng á, tao cũng thấy lạnh lạnh lạ lắm. Rồi da gà nổi hết lên luôn á. Tự nhiên rụng mình mấy cái rồi thôi à. Rồi hồi tối á, mày đi đâu? Bây giờ nó mới mồi về Ừ, tao ngồi bên hông khách sạn nè Rồi sau Tao, tao không nhớ gì trơn. trần Đoạn đó tao đau bụng về khách sạn đi toilet nhưng mà không hết Tao nằm nghỉ chút thấy đỡ Tính qua lại nhà bà Tám Xuống tới sẵn cái tao mắt tiểu Mà lười lên lại quá Cái dòng ra bên hông khách sạn luôn Rồi tao không nhớ gì hết À đúng rồi Nửa đêm dậy thấy có con quỷ nữ Mà cái đoạn thằng tại áp bộ lên người đó Thì tự dưng cái tao thấy nhói lên trong người luôn Rồi sao mà mày lao lên ôm um tao lại làm gì Ờ tao không biết thiệt nữa Sáng dậy mới biết nè Tôi với thằng Toàn đã có kế hoạch Để giải quyết cái vụ này Bây giờ lời đề nghị lúc nãy của bà Tám Coi như đã giúp cho một tay Cả đám dồi vàng thu dọn hành lý trời đi Nhà em Út của bà Tám Cũng nằm trong khuôn viên sát bên trong rãi thoáng đẳng Có tận ba phòng cho bọn tôi tha hồ bài nhãn Anh thắng thấy cả đám Thì hồ hởi chạy ra đón Bữa nay sắc mặt đã hồng hào Dương khí có bộ ổn định lại thêm phần lớn nè Có lẽ vì mọi thứ xám xịt Hắt ám Đã chuyển qua hết bên thân thể thằng Tài rồi <cười> Để đó anh sách vô cho Ủa Rồi khỏe chưa Cứ để đó em Thì đâu rồi anh Ờ nó nóng đồ sáng dưới đó Kệ đó kìa Vô nhắc lên rồi Nè mấy đứa ngồi xuống đi ăn sáng luôn Bảy tô cháu lòng nóng hổi Được nhỏ thi mang ra Thằng Hoàng thấy vậy liền nhào tới mà lăn xăng Thằng Tài có vẻ đang mệt mỏi Nên chẳng còn sự hồ hởi như mọi kia Chưa kịp hỏi thì tiếng của bà Tám Đã vẳng vang vẳng văng lên À thằng ông nổi À, à, à không à, thằng Tài đây rồi Tài của Tám đây <cười> Mấy đứa ăn đi nha tao mới nấu đó Ăn cho đỡ nhớ nhà Thằng Tài chỉ cười gượng Cho mệt mỏi múc từng muỗng cháo cho vào miệng Thằng Hoàng thì vẫn tiếu tích bên cạnh nhỏ thi Mặc cho cái vẻ lo lắng Đã hiện rõ trong cái câu mài của nhỏ yến À, mọi người đi suối chơi cho biết không Chỗ này mới mở đẹp lắm Là suối hòa hả thi Ừ đúng rồi Hồi trước là suối tự nhiên Xong rồi cái người ta về đầu tư á Từ trên đỉnh xuống giải tỏa quá trời nhà luôn nghe đâu là xây khu phức hợp gì đó chỗ khách sạn mà mọi người ở cũng nằm trong khu đất đó luôn á nghe đâu là cùng chủ với khu du lịch sứ hoa à thì ra là vậy hàng gì huy thế là lạ ha tự nhiên xe khách sạn chỗ đó làm gì cách cứ đi suối thì người ta chạy xe thẳng vô luôn cho khỏe thuê khách sạn làm gì nữa à, nghe đâu ông đó làm lớn lắm huy làm chức gì trên tỉnh á con trai ông thì làm du lịch khách nước ngoài nhiều nên xe chở tới ở là ở khách sạn đó cho muốn đi đâu thì đi Chứ không hẳn là gì đi suối mới thuê khách sạn Ngoài đường lộ á Có một khu nhà cổ đẹp lắm Sau lưng bến xe mới xây á Để hội thì dẫn mọi người đi Có khu chợ chợ khu bán quà lưu niệm nè Chứ đâu có mỗi cái suối này đâu À, hiểu rồi Vậy chúc mọi người thích đâu Thì dẫn đi chơi cho biết Ừ, nhưng mà Tôi kể liếc qua biểu cảm của cả đám Nhưng hầu như chẳng ai có thiện chí muốn đi cả Dù vẫn nở nụ cười gượng gạo Để cố cứu lấy không khí ngột ngạt Và trạng thái mệt mổ của thằng Tài Chuyện ưu tiên nhất bây giờ Là truy tìm cô quỷ nữ Giải quyết toàn bộ âm khí trong người thằng Tài Trước khi nghĩ tới việc vui chơi giải trí À hay là trưa nay á Tổ chức ăn uống gì đi thi Cho nên kế hoạch ngày mai đi chơi luôn cho thoải mái Tại vì bây giờ chưa chuẩn bị gì hết mà Đi suối thì phải có đồ ăn đồ uống mới vui Giờ cũng hơn 8 rưỡi rồi Lây quay tới gần trưa cũng chưa xong luôn đó Còn không á Thì tối kéo qua khu chợ đêm chơi cũng được À ừ Vậy để chút thì đi mua sẵn đồ ha Làm sẵn rồi sáng mai đi suối luôn Tối thì dẫn mọi người qua bên chợ đêm chơi Sắc mặt thằng Tài dường như Mỗi lúc càng tiêm tái hơn Ăn xong Bọn tôi vội vàng về nhà của Út Nhanh chóng dùng bùa áp lên lưng nó Để ngăn không cho âm khí phát tán Rõ ràng đêm qua đã khống chế được rồi Không thể có chuyện du lý này được Thằng Tài nằm co ro trên giường Dung lên từng hồi Toàn thân lạnh toát Khi vừa chạm tay vào biểu tượng âm dương Thì lại nhối lên liên tục À, thế sao rồi đây? Tao, tao, tao lạnh quá Tôi với thằng Toàn lập tức ngồi xuống hai bên Kẹp bộ vào tay phải Áp lên ngực thằng Tài Lúc này có thể cảm nhận rõ sự di chuyển của âm khí bên trong cơ thể nó Thông qua từng đợt co giật nhẹ Mỗi khi lá bùa chạm tới bất kỳ vị trí nào đó Hai thằng nhanh chóng vào trạng thái nhập thiền vận dương khí vào lá bùa để lấn áp đi âm khí Chừng 5 phút sau, cơ thể thằng Tài có vẻ ấm dần hơn Biểu tượng âm dương của tôi cũng giảm bớt sự phản ứng Cho đến khi quay trở lại trạng thái bình thường hai thằng vừa thả tay ra, thằng tài liền ho lên sặc sụa. Nhỏ Yến và thằng Hoàng đến chứng kiến từ nãy tới giờ, cũng vội vàng chạy tới đỡ cô cậu. Theo như phỏng đoán, âm khí vẫn chưa dứt điểm hoàn toàn, chắc chắn con quỷ nữ đã dùng ma thuật gì đó để tích tụ lại trong lục phủ ngũ tạng, hay một vị trí bất kỳ nào trên người thằng tài và điều khiển mọi thứ từ xa. Nếu chuyện này kéo dài, bọn tôi buộc phải trở về thành phố. Đến nhờ thảo hợp sức, chỉ có vòng tròn âm dương, mai trà mới khống chế được. Tao nghĩ tối nay, con quỷ được sẽ quay lại. Và việc đó thì mọi chuyện mới yên được. Tôi với thằng Toàn cẩn thận dán bộ khắp phòng. Thằng Tài có vẻ mệt, nên đang ngủ say. Nếu tối nay có bất kỳ cái gì đó không ổn, và nằm ngoài tầm kiểm soát, chắc phải trở về thành phố nhờ thảo một tay. Việc đầu tiên là tống khí hết luồng âm khí đang âm ỉ trong người thằng Tài. Còn việc thu phục con nữ quỷ Cũng chẳng quá cầu kỳ Với thái độ khinh khỉnh tối qua Chắc chắn nó sẽ quay trở lại Để chơi trò mèo vần chuột Bước ra khỏi phòng Thì không thấy tàng hoàng đâu cả Chào Yến đang ngồi chỗ bộ bàn ở ngoài hiên Với bộ mặt không thể nhăn nhó hơn Từ sau cái vụ ở biển Đà Nẵng cả hai đứa nó đã thổ lộ Tình cảm với nhau Dù cho biểu hiện bên ngoài Vẫn còn ngượng ngùng và khoảng cách Ô thằng hoàng đâu rồi yên gì hết hồn mày tao hổng nghe giờ mày không nghe hả yên chuyện gì thằng hoàng đi đâu rồi thì nãy nghe ty rủ đi chợ mua đồ để sáng mai đi suối chơi mau hoàn ghen đi chung rồi nó bắt đầu thấm nhuận tư tưởng với triết lý của thằng tài rồi đó ân sư của nó thì lên bờ xuống ruộng nó thì vui bình tĩnh duyên mới cú này giải quyết xong xuôi chắc phải luyện võ cho thằng tài Để hai đứa đó là một trận sinh tử quá Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác Để không khí bớt ngột ngạt hơn Nhưng cái câu mại của nhỏ Yến Đã phá hỏng tất cả Cả ba đành ngồi thư thẫn Theo đuổi suy nghĩ của riêng mình Chừng nửa tiếng sau Thì nghe tiếng thằng hoàng tiếu ta tiếu thích Từ tại ngoài cổng vọng vào Cô cậu tay sách nách mang lĩnh cảnh đồ đạc Thao thao bất tuyệt cái gì đó Loáng loán toán là Tối hoàng với Thi đi Nhớ Thi đã tự nhiên hơn với nó rồi Nhìn hai đứa này đẹp đôi thật Hy vọng sẽ không có một cú ôm cua bẻ lái nào Ở đoàn kết của chuyện tình này Như kiểu thằng Hoàng nhớ lại Mình đã từng thương nhỏ Yến Hay là nhỏ Thi có bạn trai bên Mỹ Tho trở về Nè, tụi mày ngồi chơi nha Tao vô phụ thì làm đồ ăn cái Nhỏ Thi nghe vậy Thì ái ngại gật đầu chào bọn tôi Rồi nhanh chóng chào nhà Làm cô cậu hối hả chạy theo sao Cứ như thằng con trai mè nheo Xin tiền mẹ đi chơi điện tử vậy Ủa Thằng Tài đâu sao không ra cơm gì mấy đứa Dạ nó mệt Nên nằm ngủ rồi Tắm Chắc tối qua Tắm khuya nên cảm lạnh rồi Chúc con kêu nó dậy ăn sao Trời trời Hay là thèm cháo lòng nữa rồi đó Nói chứ chiều mà không đỡ Tắm làm cho cái nội nước xong ha Ra mồ hôi một cái là khỏe liền Còn bé Thì nói ngày mai mấy đứa đi chơi hả? Tám nghe nói chỗ suối đó làm lại đẹp lắm Trước là suối quan thôi Đường khó đi Mà giờ người ta xuống đầu tư làm đường đồ lại Cho nên mới thành khu du lịch Mấy mốt chỗ này cũng say quá trời say hả? Hê, <cười> dạ đúng rồi Tám Mà đi chơi cho biết luôn Tôi đến Nhỏ Thì có ý chỗ bọn tôi đi chợ đêm Nhưng vì kế hoạch đã lên sẵn từ trước với thằng Toàn Phan Trang Tài vừa dậy ăn cơm xong Lại nằm ly bị tiếp Nên chẳng ai có tâm trạng cả Tuy nhiên điều này lại vô tình Tạo điều kiện thuận lợi cho thằng Hoàng đi chơi riêng Vậy là cô cậu hớn hở như bắt được vàng do hỏi thăm thằng Tài mấy câu Rồi lật đật lấy xe chở nhau thị đi Tiến nghe Tối nay nếu mà con nữ quỷ xuất hiện Chắc phải đấu một trận đó Mày tạm thời phòng bên cạnh đi Để cô tham gia làm gì Nếu mà có nghe đồng tỉnh gì đó Thì mày dò dò qua Coi như là không thấy con quỷ nữ Coi thời cơ nó không để ý Thì tìm cách xử lý luôn Nói chung thì đã thương được đó chừng nào hay chừng đó Rồi từ từ đến tiếp Nếu mà không ổn á Thì sáng mai lập tức về thành phố Tao nghĩ phải dùng dòng tròn âm dương Mới đẩy hết âm khí ra được Ừ vậy cũng được Mà tao thấy ổn hay không ổn á Thì sáng mai cũng về thành phố luôn đi Chứ cứ để dậy hoài cũng được Thằng Hoàng đi chơi tới tận 10 giờ tối mới mò về, Không biết làm ăn ra sao Mà nghe nó hít xáo vang cả nhà Thằng Tài lúc này đã tỉnh ngủ Nhưng sắc mặt vẫn còn rất mỗi mệt Kiểm tra âm khí trong cơ thể Thì lại thấy không có gì bất thường. Cả đám nằm tràn trọc tới gần 12 giờ đêm Bỗng dưng chó nhà ai sủa lên từng tiếng Nghe vang vẳng Gió từ đâu lùa qua mái tôn kêu sào sạc Tôi với thằng Toàn liền vùng dậy cảnh giác Nhưng ngoài những âm thanh kinh dị nguyên bản đó, chưa thấy có động tĩnh gì về nhân vật chính sẽ xuất hiện sau mạng phụ họa rùng rần vừa rồi. Thăng, Thăng ơi, sao vậy con? Trời ơi Thăng ơi! Nè, Hoàng ơi Hoàng, anh Thăng bị gì rồi? Hoàng ơi giúp mình với! Tiếng lạ tất thanh từ phía nhà bà Tám vang lên. Bọn tôi chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa đã bị đập trầm trầm, cùng với lời nói hớt hại của nhà thi Thằng Tài vẫn chưa khỏe nên ở lại Tôi cẩn thận dán bùa án ngữ ở ngoài Rồi lập tức chạy sang Vừa qua tới nơi Đã thấy cảnh tượng hết sức khổng loạn Anh Thắng dường như mất kiểm soát Liên tục la hét Đập phá đồ đạc trong nhà Mặc cho mọi người ra sức ôm chặt lại Tôi với thằng Toàn lập tức xông vào Khóa tay anh ta lại Cùng lúc này biểu tượng âm dương cũng nhối lên Anh Thắng đang bị âm khí điều khiển Sức khỏe đã tăng lên cấp bội Trà sức vẫy vùng, dễ dùa Lúc nãy quýnh quán cũng không mang theo bùa Còn đang miếng môi nhị cách Thì thằng Hoàng từ bên ngoài lao tới Áp thẳng lá bùa vào lưng anh Thắng Trong sự ngỡ nhàng của cả tôi và thằng Toàn à, Nhỏ Yến đưa bùa cho tao lắm tốt lắm Thằng Hoàng ghé sát tôi thì thầm Cũng may nhỏ Yến nhanh trí, Để cả đám không bị lộ thân phận Anh Thắng sau khi chịu tác động của bùa lập tức quỵ xuống chỗ đất đi. đấy rồi, mày nói là đưa anh thắng vô phòng đi. ờ ờ, đưa anh thắng vào phòng đã được tính tiếp, tạm thời không rồi. Diệu anh thắng vào trong phòng, nhưng biểu tượng âm dương vẫn đang nhối lên liên hồi, chứng tỏ âm khí vẫn còn hoành hành trong cơ thể. thằng hoàng tác chiến qua mấy lần nên đã hiểu ý, liền tra hiệu cho toàn bộ mọi người không được vào trong phòng, tạo điều kiện để bọn tôi nhập thiền khống chế âm khí. Nghe đâu hàng sớm thấy động, nên sang không hớt đông lắm. Nhưng hình như vừa có tiếng chửi của bà Tám thì phải. Ê, Toàn à, thằng Tài, nó, nó làm gì trong phòng á, bà tôi nghe trầm trầm, cậu cứ qua không có được. Hả, à Toàn, mày đây canh chửi kinh thắng á, tao dù bánh coi thử. Tiếng à, mày đây có nói chạy biết hết. Hoặc, mày đây đi có cái gì hỗ trợ ơn tôi với nhỏ Yến lật đật chạy về. Về tới trước cửa phòng, đã nghe tiếng thằng Tài gầm gừ ở trong đó. Hòa lẫn với âm thanh trầm trầm, như thể nó đang lăn lộn, nhảy lên nhảy xuống trên giường vậy. Tài! Ơi, vậy? Tài ơi! Bỏ cho tao đi. Tài! Tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, lập tức biểu tượng âm dương nhối lên. Thằng Tài không đủ tỉnh táo để khóa cửa, thì đây chắc chắn là do ma thuật của con quỷ nữ tác động lên. Nhậu Yến thấy vậy, nhanh chóng dùng bùa áp lên cho bằng mạnh, ngay lập tức cánh cửa bật mở ra. Thằng tài lúc này đã án ngữ ở đó từ lúc nào? Chưa kịp lên tiếng, thì bất tình định nó vung tay tấn công tôi. Mai mà tập phản xạ hàng ngày, nên việc né tránh cũng không phải quá khó khăn. Tôi nhanh chóng cúi chào người xuống, đồng thời ôm chặt vào bụng nó, đẩy mạnh xuống giường. Nhỏ Yến thấy vậy, liền chạy đến dùng bùa áp thẳng vào ngực. Đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Cùng lúc đó, một tràng cười lạnh lãnh vang lên. Thanh âm sắc lẻm Như những nhát cứa thẳng vào màn nhỉ Rồi một thân âm phong lạnh toát vừa lướt qua Trong chớp mắt Con quỷ nữ đã đứng ở ngay cửa phòng Dương ánh mắt đỏ lộm Nhìn bọn tôi Đầy sự út hận Thằng Tài nãy chờ đã nằm im thở đều Cái vậy mà khi con quỷ nữ xuất hiện Liền cảm nhận thấy âm khí đang cuồn cuộn Chảy trong thân thể của nó Thông qua việc biểu tượng âm dương Cứ tiếp tục nhối lên liên hồi đạ, quỷ nữ kia, tao mệt vậy lắm đó, muốn cái gì thì nói ra lên. <cười> tao vừa dứt lại có quỷ nữ lại ngửa cổ lên trời, cười khùng khục, như thể đang chiêm nghiệm rồi vỡ hòa ra điều gì đó vậy. Nghe đâu để hiểu được phụ nữ, thì cần phải đọc hết một quyển sách hơn nghìn trang, không có chữ. Công nhận hóa kiếp rồi, mà cũng lắm suy tư thật. Coi con mẹ đi bài tin đó là lần đầu tiên tao nói tục không <cười> không quan tâm ai dám cản tao thì đều sống dở chết dở thôi đêm mai tao sẽ đến để dẫn chồng tao đi tao đợi ở đây lâu lắm rồi <cười> mấy hôm nay đùa vẫn vậy đủ rồi tụi mày có dễ biết Phật pháp đúng không đám cho choi để cũng khá thiệt đó Con quỷ nữ vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng tài đang ám chỉ người mà nó gọi là chồng. nếu như vậy hóa ra chuyến đi lần này không phải là nên duyên cho thằng hoàng mà là nó tự nối dây tơ hồng cho mình với con quỷ gớm ghiếc này hay sao? mày thích làm gì? giáo yến điên tiết chút đoạn kiếm dương về phía trước tính nhào lên nhưng bị tôi níu tay cản lại nhìn sơ qua cũng biết không phải là đối thủ của nó. Con quỷ nữ vẫn đứng cười khoái chí Như thể nắm hết cớ sự trong lòng bàn tay Bất tình lệnh nó phất tay lên một cái Thằng Tài lập tức ho sặc sụa Người dễ dùa Như con trối bị đám nhóc điều khiển loạn xạ <cười> Ông bà nói đúng Ngày nắm mối tối nằm không Tao nằm không cả mấy trăm năm Với mảnh đất bên kia Ngày trước có người trắng trạch Xương cốt tao bị vùi ở dưới Không thoát ra được Ai ngỡ có người đến đạo bới xây dựng, phá hết tránh trạch đi, hút cả xương cốt tao lên luôn, nên tao mới thoát ra được. Giật già giật dưỡng, lại gặp ngay thằng hợp tuổi mà tụi mày cứu đó. Tao dựa vào nó và tu luyện hồi phục âm khí, tính chồng này sẽ dẫn nó đi. Ai dễ bây giờ xuất hiện thêm một thằng hợp tuổi hợp bạn nữa? À, cả mày để đó nhóc con. Nhưng tao thích thằng đang nằm đó hơn <cười> Nên tao mới cho nó một tí âm khí trong người Làm của hội môn vậy Giờ tí ngày mai Tao dẫn cả hai thằng đi Đứa nào muốn sống thì đừng có cản Bình sinh tao không có dễ tính như vậy đâu Thì ra con quỷ nữ này Năm xưa trong bụi thân xác dưới miếng đất của khách sạn bọn tôi ở Chắc vì lâu đợi lại gặp chủ đất cũ tâm linh nên trấn trật đầy đủ làm nó không thoát ra được. Đến khi có người tới mua lại, đào bới xây khách sạn, thì vô tình phá vỡ vòng kim cô đó, giải thoát cho con quỷ nữ. Nó bắt gặp anh Thắng hạp mạng, liền dựa vào đó để tu luyện và hồi phục âm khí. Có lẽ do hấp thụ thủ khí lâu năm, cộng với dương khí của anh Thắng trong một thời gian dài, nên ma thuật của nó đã đạt tới cảnh giới nhất định. <cười> trong chừng hai thằng chồng giúp cho tao mai tao ghé dứt lời con quỷ nữ cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt để lại một nụ cười lạnh lảnh vang vọng đến chối tài giao lại thằng tài cho nhỏ yến tôi nhanh chóng chạy sang xem tình hình của anh thắng có lẽ lại là một đêm dài đằng đẵng nữa rồi cũng may là tạm thời cả hai không sao cả nhà nhỏ thi đang ngồi thấp thỏm ngay phòng khách Dỗi theo từng nhất cử nhất động của bọn tôi Thằng Hoàng vẫn miệt mài trong vai diễn của mình Khi vẫn cực lực giữ chặt lá bùa trên lưng anh Thắng Tôi kiểm tra Thì thấy âm khí đã không còn di chuyển nữa Điều này có thể khẳng định Chỉ khi con quỷ nữ ở gần Thì sự khống chế và kiểm soát Mới được kích hoạt Đại Hoàng à chút nữa mình ra ngoài á, Cứ lựa lại cho nghe mọi người là được Cứ nói là dư chấn còn sót lại Tối mai sẽ ra lễ giải quyết giết điểm Tình hình này sáng mai ấy, chắc phải gọi cho Thảo thôi Một là đây Hai là tìm cách đưa thắng lên thành phố cùng luôn Ờ tôi biết rồi Mà tại sao rồi, mày Hình nhớ Yến không có sao đâu, tạm thời ổn cả rồi Mày cứ giữ bộ trong người vào phòng thân Dùng khai nhẫn liên tục đi Có quỷ này không có dễ đối phó đâu Nếu mà thấy một cái khối đỏ trực Thì phải tránh xa ra ngay chưa Thôi đi đi Hoàng Trong ngoài nói chuyện với ba mẹ nhau thi, Chơi với bà Tám cho yên tâm À, còn em thi của mày nữa đó Sau một lúc bạn qua tính lại Cuối cùng bọn tôi quyết định Thức trắng đêm Chiều nhau ra canh cho hai thằng chồng Đang ngủ say sưa của con ma nữ Sáng ngày mai sẽ gọi điện hội ý Với sự thông minh của Thảo Tôi nghĩ chắc chắn Sẽ tìm ra hướng đi trong cái vụ này Còn không thì là một cuộc đụng độ sinh tử Là khó lòng tránh khỏi sáng ra, tiếng gà gái vang vẳng dồn dập. vừa giật mình tỉnh dậy, thì vẫn thấy thằng toàn đang ngồi chỉnh hình ngay cửa phòng của anh thắng. quay lưng phía tôi, tư thế như đang nhập thiền vậy. công nhận cái thằng này nó thức giỏi thật. cái toàn, sáng rồi thôi dậy đi mày. kiếm gì ăn cho tao đói bụng quá. vừa kéo vai thằng toàn, thì lúc này mới biết, cô cầu đã nhắm mắt ngủ ngồi từ lúc nào. làm tôi nãy giờ cứ tưởng đúng là đừng bao giờ đánh giá một ai khi chưa nghe được tiếng nói của họ. Rón rén ra ngoài, sợ nó giật mình mất giấc ngủ. Đang ngáp trắng ngáp dài, thì bất chợt tôi khựng lại bài gì. Xích chút nữa đã hét toáng lên. Ôi thẩu! <cười> ép mà không chịu che miệng lại. Ủa như như mà sao sao thảo đây vậy? Ờ, ờ. Tôi cố dụi mắt liên hồi để xem chính xác người trước mặt có phải là Thảo hay không. Máy tóc buộc nửa đầu, khuôn miệng chúm chiếm, đôi mắt to tròn này, làm sao có thể khác được? Cái vẻ đẹp mà nếu Thúy Kiều sống lại, thì sẽ nghĩ Thảo là một nhân vật hư cấu. Nhưng làm sao nhỏ biết bọn tôi đang ở đây mà xuống được? Trong khi mấy ngày qua, nhắn tin tôi cũng không có nhắc đến hay kể lễ gì, vì biết Thảo đang rất bận. Ừ, tối qua, hoàng gọi cho Thảo, ở nghe hoàng kể lại hết rồi, huy đó, xong nấu cho thảo biết gì hết, lỡ có chuyện gì rồi sao? rồi mọi người đâu hết rồi? Ờ, mọi người, đây này thảo ơi, mới xuống đây hả? nghe hoàng nói thì mới biết á, đang tính chạy ra ôm chồng lấy thảo, thì nhỏ yến với thằng hoàng đột nhiên xuất hiện, làm mất cả hứng. sáng đà tôi lao đến, hổ tội nó luôn. để, sao bị gọi thảo á? bọn nó tao biết gì? Ừ, thì uh, tao nghe mày nói tối qua Cho nên tao gọi luôn Chứ tao thấy tình hình căng lắm rồi Rồi đừng xá xa xui Thảo xuống này lỡ có gì sao Tao còn chưa bạn tính gì hết mà Cái thật <cười> Thôi đừng có trách hoàng nữa mà Là Thảo chủ đích xuống á Với lại tao nói gì quê, quê chơi sẽ có mặt của Thảo Làm cho mọi người trong nhà nhỏ thi không khỏi bất ngờ Nhưng sao mạng giới thiệu khéo léo của mình Thì lập tức ai cũng yêu quý cả Rằng nghe nói quê của bà Tám đẹp lắm Nên muốn về chơi cho biết Sẵn tiện sinh học bí quyết nấu cháu lòng đỉnh cao luôn Mặc dù gia sự đang bối rối Nhưng bà Tám vẫn kịp phỏng mũi lên Mà thao thao bất tuyệt Về việc không thể tiết lộ bí kiếp gia truyền. Ủa, vậy mấy nay Hoàng đóng chơi thầy Pháp luôn hả? Ừ đúng rồi Thằng Tài nó xoay như trông trống luôn thật <cười> Mà giờ cũng quen rồi lại muốn thành thầy Pháp giống như mọi người Nhỏ cái mì thôi Thôi thì với bà Thám nghe bây giờ <cười> Tối nay Thảo nghĩ Là Hoàng sẽ trở thành thầy Pháp thực thụ đó Tôi kể lại tất tần tật Về con ma nữ cho Thảo nghe Nhỏ cũng đồng tình rằng Với âm khí và sự khống chế chủ thể Theo ý mình như vậy Chứng tỏ là quỷ nữ không phải dạng vừa Đêm nay bọn tôi đã lên hai phương án Nếu như không thể thuyết phục Hay thị uy nó rồi đem về chùa nhờ sư trụ trì siêu độ thì bắt buộc phải giải quyết bằng một cuộc đụng độ sinh tử tránh hậu họa về sao cho anh Thắng Tối đến khi mọi kế hoạch đã được thông qua bọn tôi nhờ thằng Hoàng đi thông báo với gia đình nhỏ thi rằng đêm nay anh Thắng sẽ sang nhà dì Úc để đảm bảo an toàn và điều trị dứt điểm Bằng giọng điệu chắc nịch của mình thằng Hoàng đã tạo ra thêm một niềm hy vọng rất lớn cho nhà bà Tám Và đó cũng là mục tiêu tối trượng nhất của cả đám bắt buộc phải hoàn thành. Chuyện của thằng Tài thì vẫn được dấu nhiệm để tránh gây hoang mang. Vì dù gì nó cũng là thằng phụ tá thân cận của thằng Hoàng ở lần trước. Nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tạm thời không còn bị âm khí cực mạnh của con quỷ hành hạ nữa. Nè, mày nhìn thằng Hoàng, á, mày có vui không Tài? Vui gì? mệt con chết đây nè. Mày ngồi đây, ánh mắt xa xăm nhìn thằng Hoàng nô đùa với nhau thi Trên thang điểm 50% thành công Như một người cha nhìn đứa con trai của mình vừa tán đổ một cô gái xinh đẹp Mày phải vui chứ, chính mày bại ra trò này mà à, Mày không phải khỉa, tao sai lầm thôi Xong trước này tao phải nói thằng Hoàng gọi mình bằng sư phụ Cao ăn một bữa nồi nê Ừ, thì tao coi có qua được hay không đó <cười> Kể thằng Tài một chút cho không khí bớt căng thẳng Thằng Hoàng đứng nghe từ đầu tới cuối Nhưng không dám lên tiếng Vì ít nhiều nó cũng liên cư liên địa trong cái vụ này Một thằng Tài Lanh và một thằng mỹ gái Dẫn đến cái hậu quả tê tái À, bây giờ ngồi im đi Bọn tao đẩy âm khí ra ngoài đó Dặn thằng Hoàng canh chừng anh Thắng Bốn đứa tôi lập tức vào phòng nhập thiền Điều hòa âm khí Và trục xuất nó ra khỏi thân thể của thằng Tài Khi trực tiếp tác động dương khí vào trong để lấn át, mới thấy được âm khí của con quỷ nữ lợi hại ra sao. Vì bằng sức của bốn đứa thì mới thật sự kiểm soát được tình hình, mặc dù chưa thể giải quyết triệt để. Cũng may mà Thảo xuất hiện kịp thời trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Xong thành tài, thì tới lực anh thắng. Để tránh hành tung bại lộ quá nhiều, nên bọn tu để thằng Hoàng trực tiếp hành động, mượn cớ dặn dò anh ta nhắm mắt lại. Để cố gắng vào trạng thái nhập thiền, Khi đó cả bốn mới dám ngồi xuống tương trợ Hoàng ơi Anh hai sao rồi Hoàng Ờ không sao đâu Tiên tâm đi Đêm nay là dứt điểm luôn đó Thì có tin ông Hoàng không Có chứ Cái nhà thì ai cũng mong Hoàng giúp anh Thắng khỏe lại hết á. hôm bữa cứ nghĩ là xong rồi Ừ không sao đâu Lần này chắc chắn là Hoàng sẽ giúp anh Thắng tại Hoàng nàng hỏi Thì về nghỉ ngơi đi Sao mà gặp thăng hoàng càng lúc càng ra dáng tài pháp, chẳng lẽ sao vụ này phải nghiêm túc cho nó một vài? Mười giờ tối, chó nhà ai thì nhau sủa lên từng tiếng, vang vẳng như muốn xé toạc màn đêm. Bà tám với ba mẹ nhỏ thi có qua hỏi thăm, nhưng nhờ tài ăn nói của thăng hoàng, cũng yên tâm mà quay về nhà nghỉ ngơi. Tiếng chuông báo thức của thằng hoàng bất chợt vang lên, làm cả đám giật mình ngơ ngác nhìn đồng hồ, thì mới biết đã 11 giờ đêm. Ủa, mày cãi bố thích ngược đời vậy? Đâu có qua nghe mày nói con quỷ nữ hẹn giờ tí Mà giờ tí thì từ 11 giờ đêm là bắt đầu rồi phải không? Thằng Hoàng vừa dứt lời Thì bất chật bên ngoài nổi gió cuồng cuồng Có thể nghe rõ từng tiếng vù vù Lướt qua cửa sổ Cúng theo đám lá khô bay xào sạt Chó sổ mỗi lúc một dữ dội hơn Anh Thắng đã ngủ từ lúc nào rồi Còn thằng Tài thì vẫn thao láo theo thời cuộc Dù sức khỏe không cho phép Đó thao thao bất tuyệt Nè, mọi người đâu lưng nhau đi Tinh thần thằng Toàn vừa dứt lời Thì lập tức một luồng âm phong Sòng sọc, xông thẳng vào trong phòng Biểu tượng âm dương của năm đứa Đồng loạt nhối lên Thằng Hoàng lúc này phải dùng khai âm nhãn Và nắm chặt bùa Ngồi án ngữ trước chỗ của anh tháng nằm Mọi sự phòng vệ Câu như đã chuẩn bị xong Đồng hồ vừa điểm 11h30, bất chợt một nụ cười quỷ dị, vang vọng khắp nơi. Thanh âm sát lẻm, xới sâu vào tận màn nhỉ. Từng luồng âm khí đỏ trực bắt đầu xuất hiện, lượng lờ qua lại ngay cửa ra vào. Hai tấm rèm cửa bị hất tung bay phất phới. Con quỷ nữ từ từ ẩn hiện ngay khung cửa sổ. Mái tóc sơ sát, tung bay theo từng cơn âm phong cuồng cuộn. Trọng chấp bắt, nó lao buộc đến cho bọn tôi đang ngồi. Dương đôi tay đầy món sắc dài ra Mà hất hàm cười đầy khoái chí <cười> Chồng tao đâu Ồ, Sao hôm nay lại ở đây hết vậy Cảm ơn cảm ơn Khỏi phải đi tìm <cười> Mày đúng vợ thật đó Vì khâm liệm và hạ huyệt thì phải đúng giờ chứ <cười> Muốn sống thì ngồi im đi Hả Tao còn lên đầu mày được không Dứt lời Thằng Tài vùng dậy, cầm đoạn kiếm lao tới tính chém vào cánh tay quỷ nữ Nhưng chưa kịp vùng lên, nó đã biến mất khỏi tầm mắt Nhanh như cắt hiện ra sau lưng thằng Tài Tính bớt cổ thì bị thằng Toàn trung bùa chặn lại Đồng thời kéo thằng Tài ngã ngửa ra sau Né cú phất tài chí mạng của con quỷ nữ Vậy sao vậy Tài, tôi đi ăn cho ba Thôi, không nhau nữa Mọi người vào vị trí mạng lên, sử dụng trọng dưng Trong lúc con quỷ đang khoái chí với mạng thì uy vừa rồi, thì bọn tôi lập tức vào trạng thái nhập thiền thi triển vọng tròn âm dương. Những luồng dương khí bắt đầu truyền qua người thảo. Biểu tượng âm dương đã sáng trực lên, báo hiệu một thời điểm chính mùi đã đến. Bà thủ, phát kịch! À, không được rồi Tài ơi, trong người của Tài, hình như đang hình thành âm khí nhiều lắm. Thảo không hấp tụ được chiến khí của Tài. <cười> Sao vậy? tư mày làm cái gì vậy? Rõ ràng lúc nãy bọn tôi đã điều hòa Và kiểm soát được âm khí trong người thằng tài Chẳng lẽ nào ma thuộc của con quỷ nữ Lại lợi hại như vậy hay sao? Chỉ cần đứng gần Cũng tự động hình thành mạnh mẽ như vậy Mọi người cứ thật Con quỷ nữ bất tình lình lao thẳng vào giữa vòng bay Vung tay tạo ra một luồng âm khí cực mạnh Mai mà nhỏ Yến kịp thời Đẩy cả nhóm tản ra Dùng đoạn kiếm chống trả <cười> Xong chưa Để tao dẫn chồng tao đi nữa đó Mày được cái đúng giờ Nhưng mà hơi nông nóng đó Bỏ cái tính đó đi Nè, để hoàng giúp một tay Mọi người vị trí đi Mày mà tính làm gì à? Đây không phải trường đua đâu nha Con quỷ không phải là nhỏ thi đâu mà ham Hàm, hàm cái gì Tao muốn làm pháp sư một lần cho biết Tụi mày có cách gì để tao tham gia vô Cái gì, dòng trọng âm dương gì đó không Trời mày điên rồi, cách thì có nhưng mà ông già lên anh vợ với tại sư phụ đang gặp nguy hiểm cơ cả năm đứa ái ngại nhìn nhau thằng tài lúc này đã dựa vào tường và thở hỗn hỉnh con quỷ nữ toàn thân mỗi lúc một đỏ trợn hơn ánh mắt sắc lạnh đầy oán hận như muốn ăn từ nuốt sống tất cả cách thì có chỉ cần đưa bùa cho thằng hoàng kẹp chặt vào lòng bàn tay rồi áp lên người thảo là được nhưng khi đó ngũ hành tương trợ không có căn cơ của thằng Hoàng cũng không ăn thua Vậy chẳng khác nào là cú đấm ăn xôi Chưa kể sau khi làm xong Chắc chắn cơ thể của nó Sẽ đón nhận những phản ứng không mong muốn À Tôi phải chết đi Con quỷ nữ nghiến trăng Gào lên Rồi lập tức lao buộc tới vung tay tạo ra một luồng âm khí cực mạnh Nhắm thẳng về phía bọn tôi Lần này ma thuật của nó đã tăng lên gấp bội Vừa đưa đoạn kiếm trai chống trả Liền bị hất văng ra sau Cả bốn đứa cùng đập mạnh vào bờ tường Toàn thân đau nhối ê ẩm Chưa dừng lại ở đó Con quỷ nữ bay đến chỗ thằng Hoàng Bóp chặt cổ nó Rồi nâng lên những cái cuối ưm Trước khi quăng mạnh ra phía sau à, Đi theo tao Quỷ nữ vừa dứt lời Anh tháng nãy giờ nằm im bất động Bỗng dưng ngồi phát dậy Hai mắt nhắm nghiền. Nhưng vẫn xác định được đúng phương hướng Và bước tới gần con nữ quỷ Thằng Tài cũng không phải ngoài lệ Vô hồn đi theo Cái phất tài của con quỷ à, tha bại tôi đã Nhậu ý nghiến trăng ngồi dậy Nhưng chưa kịp làm gì Thì đã bị con nữ quỷ dùng ma thuật Đẩy ngã ngửa cho sao Mai mà thằng Toàn đỡ được Tránh phần đầu đập mạnh vào bờ tường Không để bọn tôi kịp trở tay Con quỷ bất chợt nhắm mắt lại Cùng lúc đó, toàn thân âm khí tỏa ra ngút ngàn Hai cánh tay bỗng chốc vươn dài ra Nhắm thẳng vào từng đứa Và đâm tới những đòn chí mạng Khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Thì bất tình lệnh con nữ quỷ Thét lên một tiếng thất thành Âm khí ở phần thân trên thoát ra nghi ngút Trước khi tản ra Để lộ cánh tay của thằng Tài Đang cầm chặt thành đoạn kiếm Đâm xuyên vào phần bụng của nó Cốc, cốc Sao, sao mày Mày mày còn một cái thật xấu nữa Đã nói cà lâm Không ngờ phải không Chắc mày chưa nghe danh tao Tài Nhân vật chính xuất hiện ở đoạn cuối Mày khôn lắm Nhưng mà ngu cũng không kém nữa Tao lời giải thích rồi Còn đang ngơ ngát Vì diễn biến khó lượng Khi thằng Tài đột nhiên tỉnh táo trở lại ở thế thượng phong, thì bất ngờ con nữ quỷ vùng ra, buông tay tạo luồng âm khí đánh thẳng vào ngực thằng tài, làm cho nó văng ra, đập mạnh vào cửa phòng. Con nữ quỷ phá lên cười đắc ý, mặc cho âm khí vẫn đang tỏa ra nghi ngút. <cười> Tụi mày được lắm, chưa xong đâu. Đợi âm khí hồi phục, tao sẽ quay lại. Hoàng à, con quỷ đâu chạy kia? Nó nói là chưa xong đâu. Xong luôn cho đồ đi, chứ gì nữa Con nữ quỷ tính chạy đi Thì thằng Hoàng bất ngờ vùng dậy Nhặt thanh đoạn kiếm của thằng Tài rơi ra khi nãy Đâm liên tiếp vào thân thể của nó Chỉ chờ có như vậy Bọn tôi cũng nhanh chóng lao đến Dùng bùa và đoạn kiếm Điểm những nhát chí mạng Con quỷ nữ chỉ kịp để lại một thanh âm đau đến cuối cùng Trước khi hoàn toàn tan biến đi Tao sao vậy Ng ngồi, ngồi xuống nè Không sao Thảo không sao tôi chuyện xong rồi à, Cảm ơn Thảo nè Thảo không sao không thảo không, th thảo không sao Kết thúc rồi Cả đám dìu nhau ngồi lại một góc Thở hỗn hỉnh Như vừa từ cổ chết trở về Bọn tôi đều nhanh chóng thắc mắc Về câu cảm ơn của thằng Tài dành cho Thảo Và nhanh chóng được giải đáp Thì ra lúc nghe tôi thuật lại mọi chuyện Thảo âm thầm hỏi Tài Và nhận biết được ma thuật điểm âm khí của con nữ quỷ có một điểm chí mạng Đó là càng ở gần nó thì âm khí trong người chủ thể sẽ càng tăng lên Vì vậy mà Thảo đã âm thầm lên hai phương án với thằng Tài Trong lúc thi chuyển vòng tròn âm dương, mọi việc diễn ra thuận lợi cho đến khi kết thúc thì thôi Trường hợp thứ hai, khi con quỷ ở gần, âm khí trong người thằng Tài tự khắc sẽ tăng lên Lúc đó việc thực hiện vòng tròn âm dương gần như là bất khả thi Thảo đã lượng trước được điều đó Nên khi nhận biết được bất thường lúc nhập thiền, Ngay lập tức Cố hấp thu phần lớn âm khí của con quỷ trong người thằng Tài Rồi như kế hoạch đã bàn riêng Thằng Tài trong thời gian nhanh nhất Khi âm khí chưa tụ lại một lần nữa Sẽ giả vờ như mình bị khống chế Và tìm cách kết liệu con quỷ đó Trong cái lúc nó không đề phòng Tuy vậy Dương khí trong người đã hao tổn phần lớn Làm cho thuật pháp và năng lượng Không phát huy hết tác dụng May mà thằng Hoàng nhanh trí Với liệu mạng Thì bọn tôi mới chiếm được cục diện à, Thảo quả là cao tài đó nha Phục phục, phục lắm <cười> Không có gì đâu Xếp chứ nữa ta hài tài rồi đó Mai mà có Hoàng tới giúp kịp thời. Cảm ơn Hoàng Mà công nhận Hoàng dùng đoạn kiếm cứu chứng thật á Ờ có đâu Hoàng thấy cái hình tròn đỏ đỏ bay lơ lửng Cho nên cứ nhắm đó mà nằm loạn xạ thôi à. Giờ còn không biết mặt ngang mũi dọc Con quỷ nữ đó ra sao nữa Mày đỡ với tài thôi, thôi thôi thôi Giờ mày mới nhớ tới tao hả Còn thở <cười> Lúc nãy tao gọi mày là sư phụ rồi mà Yến Lúc nãy có bị sao không <cười> Thôi đi ra ngoài cho đôi trẻ nói chuyện đi Tôi tính khóa cửa phòng Thì bị nhỏ Yến dơ tay trả hiệu cứ cổ Mà quên Còn anh Thắng đang ngủ say sưa trong đó Cho nên chắc hai đứa nó Không có dám làm gì bậy bạ đâu Thảo cũng liều thiệt á Không có nói cho Huy biết gì trơn tao sợ mọi người lo Cho nên không dám nói Bây giờ thì sao rồi Ôi cậu đau lưng không Ừ hơi ẩm chút thôi Con nhỏ giỏ mà Nhầm nhỏ gì Đêm đó Cả đám có một chất ngủ ngon thiệt ngon Trong mơ tôi thấy thằng Hoàng đang oai phong lẫm liệt cầm bùa và đoạn kiếm song pha giữa một trừng vong hồn ngạ quỷ cho đến khi thằng Tài đột ngột nhảy từ trên mái tôn nhà nhỏ thi xuống và kết thúc mọi thứ. Có lẽ ngụ ý ở đây là nhà sản xuất cần kinh phí để làm tiếp. Sáng ra anh Thắng trở về nhà với vẻ mặt tươi tỉnh hồng hào làm cho ai cũng mừng trở. Chẳng biết tối qua ở trong phòng Thằng Tài với nhỏ Yến có trao đổi thông tin gì với nhau hay không Mà sáng nay trong nó phong độ hẳn ra Bà Tám Cho năm tôi cháu lòng đi Đây đây thằng ông À, à, à, à, à Tài của Tám ha <cười> Quên quên chút nữa lỡ miệng nè À thầy Hoàng ơi Bệnh tĩnh của thằng Thắng sao rồi thầy Qua tới giờ hai vợ chồng lo quá ngủ không có được Sáng ra thấy nó tươi tỉnh Cũng an tâm được một chút ờ, Dạ cô chú đừng có lo Con giải quyết hết rồi Anh vợ, à, à không à, Anh Thắng bây giờ ăn no ngủ kỹ thôi Phải không Thắng Ờ, cảm ơn thầy Hoàng nhiều lắm nha Thắng à, thấy khỏe hơn nhiều rồi đó Ờ, đại diện gia đình Tám xin cảm ơn thầy Hoàng Cảm ơn Tài với mấy đứa giúp đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn Tám cũng không có gì hơn Ngoài cái quán cháo lòng trên thành phố Có gì lên đó rồi tính sao nghe mấy đứa Ờ có gì đâu Tám ơi Một năm trong lòng miễn phí là được à Cũng may đêm qua anh Thắng Luôn trong trạng thái không tỉnh táo Nên hành tung của cả đám mới được bảo mật Thằng Hoàng thêm một lần nữa Đã cứu bọn tôi Một bàn thua trong thấy Cái bộ cũng có tố chức làm thầy pháp lắm Chuyến đi này không ủng công của thằng Tài Mặc dù tự nó đưa mình vào vai bị hại Để thằng Hoàng có một trải nghiệm để đợi à, thì cảm ơn Hoàng cả giúp anh thắng ta qua nạn khỏi nếu không có hoàng chắc là ơi chuyện qua rồi để của nó gỡ vậy chứ đó là việc mà hoàng phải làm à chưa kể anh vợ hả ở ở Hoàng Minh đó là trường hợp sau này thì làm vợ hoàng thì tìm mới gọi anh thắng làm vợ quan trọng thì qua nha thì à thì làm bạn gái của hoàng nha ờ Ôi cha mẹ ơi, kiến cắn Đừng có xấu tao Ê, trời ơi, mày đẻ chân cho mày toàn Ủa, tụi mày đâu đây ở tụi tụi tao Nghe phong phanh nhỏ thi Rủ thằng Hoàng đi dạo Nên bọn tôi mới lén nút theo sau Biết là xấu Nhưng vì mục đích sâu xa Nên chắc sẽ được ẩn xá Á dẹ núp trong bụi chuối nghe lén Thì thằng Tài bị kiến cắn Làm cả đám bị bại lộ à, Tụi tao ra bụi chuối ngắm trăng Trăng bữa nay sáng quá hồi hồi hồi. Thôi thôi tụi tao đi ra Nãy vợ chưa nghe gì hết á Trời ơi tao lại tụi bây đứt Đi dùm tao cái đi Ồ mà khoan Thì chưa trả lời Hoàng kìa Thằng Tài dứt lời Thì cả đám chạy tọt đi Nhưng nhanh chóng vòng lại bụi chuối thì nãy để hóng hớt Thằng Hoàng trúc kinh nghiệm Cho nên lần mò kiểm tra Thấy bọn tôi lắm lét tính la lên Nhưng thằng Tài lấy tay bổ lên ngực mình Ý nói mọi sự đều nhờ nó Có vẻ hiểu ý Nên thằng Hoàng đành nhúng nhường Mà lẳng lặng quay ra ngoài Trong cái không khí trần trợn của buổi đêm Gió toàn toàn vuốt ve Làm cho bụi chuối vang lên những tiếng xào sạt Hòa quyện với dàn giao hưởng trăm rang của đám côn trùng Thằng Hoàng nhẹ nhàng cầm tay nhỏ thi Dưới ánh trăng sáng vàng bạc là bạn gái hoàng nhá. ư, <cười> một bài đâm đớm từ đâu bay về, trong tiếng chóc chét vang vẳng. mày đâu ờ, bên này nè. quý giả vừa nghe xong ngoại chuyện có những pháp sư tụy thì tác giả Ngọc Sơn